Thuận thừa đế thanh âm thực bình tĩnh, nhưng lúc này nghe vào nhiếp cẩn huyên trong tai, lại giống như một đạo đem ân phượng chạm đến nỗi tử địa bùa đòi mạng. Rốt cuộc, trước mắt tuy rằng nhiếp cẩn huyên không biết ân phượng chạm, miệng vết thương đến tột cùng là cái gì trạng thái, nhưng căn cứ phía trước trạng thái, hơn nữa vừa mới cùng ân phượng liên một phen đánh nhau, nhiếp cẩn huyên tin tưởng, tất nhiên hảo không đến nào đi, mà phía trước cùng ân phượng chạm sinh khí là một chuyện nhi. Nhưng trước mắt như vậy tình hình, nàng lại có thể nào không kinh hồn táng đảm, nhưng dù vậy, Nhiếp cẩn huyên lại chỉ có thể mặt ngoài trang rất là bình tĩnh, sau đó chờ thuận thừa đế nói âm rơi xuống, liền nhìn như tùy ý quay đầu nhìn ân phượng chạm, liếc mắt một cái nhếp cẩn huyên không nói gì, nhưng nhìn như bình tĩnh đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra lo lắng, nhưng lúc này, ân phượng chạm lại chỉ là nhìn linh khê trì, nhấp môi không nói, mà bên cạnh đồng dạng không. Có số nước tần vương ân phượng liên lại là không khỏi nhân lại cái mũi, sau đó đối với thuận thừa đế nói, phụ hoàng thật là xe tàng đồ vật, bất quá phụ hoàng thật đúng là nói đúng, kỳ thật đối kia huyết đan, nhi thần đến thật sự không có gì hứng thú, còn không phải là có thể giải trăm độc, kéo dài tuổi thọ sao, nhưng nhi thần lại không có chúng độc, vì cái gì muốn nó đâu, chẳng lẽ nói, bởi vì lo lắng tương lai chúng độc, cho nên trước dự phòng, nhưng nếu là như vậy, chỉ... Cần không cho chính mình chúng độc, không phải hảo, ân phượng liên nhướng mày biểu tình tự nhiên nói, nhưng nghe hắn nói, lại luôn có một loại cố ý hòa thuận thừa đế đối nghịch hương vị. Cho nên, theo sau thuận thừa đế tức khắc sắc mặt trầm xuống, sau đó quát lớn nói hỗn chứng đồ vật, chấm lấy xuất huyết đan, chẳng lẽ là vì cho các ngươi chúng đọc sao? Ha ha, phụ hoàng cần gì tức giận, nhi thần không cũng không nói như vậy sao, mà nhi thần cũng biết phụ hoàng không phải. Ý tứ này, cho nên nếu phụ hoàng đều cảm thấy chúng ta sẽ không trúng độc, má nhi thần cũng cảm thấy chính mình sẽ không trúng độc, kia còn muốn huyết đan có tác dụng gì? Ân phượng liên tuyệt đối là cố ý, mà lúc này, nói tới đây, ân phượng liên lại là như có như không nhìn bên cạnh nhất cẩn huyên cùng ân phượng chạm, liếc mắt một cái, tiếp theo thế nhưng không đợi thuận thừa để nói cái gì nữa, liền trực tiếp xoay người đi rồi, ân phượng liên rời đi, không thể nghi ngờ cấp. Ân phượng chạm một cái tuyệt hảo cơ hội cùng lấy cớ, cho nên chờ ân phượng liên vừa đi, ân phượng chạm liền cũng thấp giọng nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng từ bỏ huyết đan, cúi đầu liễm mắt, ân phượng chạm nhưng thật ra so ân phượng liên muốn thành thật nhiều, có thể nghe ngôn, vốn là sắc mặt không quá đẹp thuận thừa đế lại tức khắc nhấc môi nói, như thế nào, lão tứ ngươi lại là cái gì nguyên nhân, nhi thần đủ rồi, chấm hảo tâm làm bảo, ngược lại là các ngươi. Một đám đều không cảm kích có phải hay không, thuận thừa đế tức giận, cho nên, lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản đã là xuống nước mọi người cũng không khỏi cả kinh, mà ân phượng chạm nhưng không khỏi nhíu hạ mi, sau đó nhấp môi không nói trước mắt cái này tình hình, ân phượng chạm thật sự có chút tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc, thuận thừa đế đã là đều nói như vậy, nếu ân phượng chạm vẫn là kiên trì không cần, vậy khó tránh khỏi làm tức giận mặt rồng, hơn nữa cũng càng. Không hảo giải thích vì cái gì kiên trì không cần, nhưng nếu xuống nước, đến lúc đó miệng vết thương thượng vết bẩm máu nhiễm ra tới, như vậy hậu quả đồng dạng không dám tưởng tượng, ân phượng chạm lâm vào lưỡng nan, trong lúc nhất thời, chung quanh cũng nháy mắt tĩnh xuống dưới, hợp với đá hạ linh khê chỉ mọi người cũng không khỏi nhìn về phía ân phượng chạm, tĩnh xem này biến, trong không khí phiếm nói không nên lời quỷ dị cùng khẩn trương, mà theo sau, thẳng đến qua một hồi lâu mời thầy ân phượng chạm bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, sau đó thất giọng nói khởi bầm phụ hoàng, bởi vì nhi thần trên đùi có thương tích, cho nên không thể xuống nước. Nhiếp cẩn huyên trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng cuối cùng, ân phượng chạm thế nhưng chính mình đem chính mình bị thương sự tình nói ra, cho nên liền ở ân phượng chạm vừa dứt lời khoảnh khắc, Nhiếp cẩn huyên tức khắc chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, mà lúc Này, ở đây mọi người cũng từng người hồ nghi, lại là không rõ là chuyện như thế nào, nhưng thuận thừa đế lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt truy vấn nói, Nga, trên đùi bị thương, kia phía trước chẳng như thế nào không nghe nói, bởi vì nhi thần cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự nhi, ân, kia không biết là như thế nào thương đến, ngoài ý muốn bị cọc gỗ đâm bị thương, chuyện khi nào, tế xuân trước một ngày, lúc này đây, ân phượng. Chạm nhưng thật ra đối đáp trôi chảy, mà vừa nghe lời này, thuận thừa đế nhưng không khỏi thẳng nhìn ân phượng chạm hai mắt, sau đó bỗng nhiên cất bước về phía trước vài bước, thế nhưng là phía trước liền bị thương, vì sao không nói sớm, hơn nữa, tuy rằng miệng vết thương này không phải cái gì đại sự nhi, nhưng lão tứ ngươi cũng không muốn giấu diếm tất yếu đi, nhi thần trị tội, được rồi, một khi đã như vậy, kia hiện tại lão tứ ngươi liền đem ống quần vãn lên, làm chấm. Nhìn xem miệng vết thương như thế nào, thuận thừa đế biểu tình bất động mở miệng, dứt lời liền thẳng tắp nhìn về phía ân phượng chạm, mà nghe vậy, đồng dạng mặt vô biểu tình ân phượng chạm nhưng không khỏi hơi hơi đốn hạ, sau đó làm bộ, liền muốn khom lưng đem bị thương cái kia chân ống quần vãn lên đã, có thể vào lúc này, liền ở ân phượng chạm vừa muốn khom lưng nháy mắt, bên cạnh nhếp cẩn huyên lại đột nhiên kéo lại hắn nhếp cẩn huyên động tác đột nhiên, thấy vậy tình. Hình, ở đây mọi người không khỏi sửng sốt, hợp với ân phượng chạm đều nháy mắt mày vừa động, mà thuận thừa đế tắc hơi hơi hai mắt nhíu lại, sau đó thẳng nhìn về phía nhức cẩn huyên hỏi, lão tứ ra, ngươi đây là ý gì? Hồi bẩm hoàng thượng, thần tức cũng không nói ý, chỉ là cảm thấy, trước mặt mọi người làm vương ra vãn khởi ống quần thật sự có mất chút thể thống thôi, có thất thể thống, là, cúi đầu liễm mắt cung kính theo tiếng, theo sau nhức cẩn huyên thông thả chậm ngẩng đầu, sau đó nganh coi thượng thuận thừa đế kia khi thế bức người mắt, hơn nữa, hoàng thượng thật sự cảm thấy, làm như vậy được chứ, nhiếp cẩn huyên nói chuyện ngoài ý muốn bình tĩnh, mà lúc này, vừa thấy nhiếp cẩn huyên như thế, bên cạnh tuy rằng không biết ra chuyện gì, lại trước sau tĩnh xem này biến không có hé răng đoạn hoàng hậu, lại tức khắc nói lớn mật thần vương phi, người sao có thể như thế cùng hoàng thượng nói chuyện, người diễm lệ hai tròng mắt chừng Đoạn hoàng hậu trực tiếp trước mặt mọi người quát lớn nhếp cẩn huyên, nhưng theo sau không đợi đoạn hoàng hậu nói xong, liền bị thuận thừa đế giơ tay đánh gãy, tiếp theo thuận thừa đế không cấm cùng nhiếp cẩn huyên nhìn nhau hảo sau một lúc lâu, sau đó mới thẳng xoay người hướng phía sau xương phòng đi, người cùng lão tứ theo chấm lại đây, nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng trạm, theo thuận thừa đế tới rồi lính khê chỉ mặt sau một gian xương phòng, mà theo sau, vừa vào cửa. Liền chỉ thấy thuận thừa đế thẳng ngồi vào phía trên chủ vị thượng, sau đó nhìn đứng ở trước mắt ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên nói, lao tứ, hiện tại ngươi có thể đem ống quần vãn đi lên, là, lúc này ân phượng chạm đã là không có lý do cự tuyệt, cung kính theo tiếng, sau đó liền trực tiếp khom lưng đem ống quần vãn lên, mà đương kia ống quần bị vãn khởi nháy mắt, đứng ở ân phượng chạm bên cạnh nhiếp cẩn huyên lại tức khắc trong lòng cả kinh, nguyên lai chỉ thấy, phía. Trước ân phượng chạm kia băng bó hoàn hảo miệng vết thương, lúc này thế nhưng quả thực toát ra huyết tới, vết máu nhiễm hồng kia băng bó khăn vải, màu đỏ tươi nhan sắc, không khỏi làm người cảm thấy có chút nói không nên lời sợ hãi, nhiếp cẩn huyên đáy lòng bất an, mà lúc này, đông dạng nhìn đến miệng vết thương thuận thừa đế lại phản xạ tính mị hạ đối mắt, sau đó nói tiếp đem miệng vết thương mở ra, là, lại lần nữa theo tiếng, theo sau ân phượng chạm liền trực tiếp đem. Kia đã là dính đầy máu tươi khăn vải xả xuống dưới tức khắc, kia đã là lại lần nữa vỡ ra cũng không khô cạn huyết miệng vết thương, lập tức liền thể hiện rồi ra tới, trong không khí lộ ra máu tươi hương vị, mà lúc này lại chỉ thấy thuận thừa đế đứng lên, sau đó thế nhưng trực tiếp đi vào ân phượng chạm, trước người đánh giá cẩn thận khởi hắn miệng vết thương tới, trong lúc nhất thời, trong phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, ân phượng chạm liệm mắt không nói, mặc cho... Thuận Thừa Đế nhìn, mà Nhiếp Cẩn Huyên tắc cắn chặt khớp hàm, hợp với hô hấp đều trở nên thật cẩn thận lên, mà theo sau, thẳng đến qua một hồi lâu, Thuận Thừa Đế mới thẳng ngồi dậy này thương thật là bị cọc gỗ thương đến, là, nếu là cọc gỗ, như thế nào sẽ thương như vậy trọng? Nay Thuận Thừa Đế rõ ràng rất có truy vấn rốt của tư thế, mà lúc này, nhìn Ân Phượng chạm có chút bị đổ nói không ra lời, đứng ở bên cạnh Nhiếp Cẩn Huyên không cấm lại lần nữa kinh hãi lên. Đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy nguyên bản nhìn chầm chầm ân phượng trạm, thuận thừa đế lại bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển tới nhiếp cẩn huyên trên người, lão tứ ra, lão tứ bị thương, ngươi biết không? Thuận thừa đế hỏi đột nhiên, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau lại lập tức phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại là nhìn mắt ân phượng trạm, tiếp theo nhiếp cẩn huyên ánh mắt chợt lóe sau đó liền nhấp môi nói hồi hoàng thượng nói, vương ra bị... Thương thời điểm, thần tức cũng không biết, chờ lúc sau tới rồi say hà sơn trang sau, mới biết được chuyện này nhi, nga, nguyên lai like là như thế này, kia lão tứ ra ngươi sẽ nghiệm thi xem thương, cho nên ngươi hiện tại xem một chút lão tứ miệng vết thương, ngươi cho rằng là như thế nào thương đến, thần tức không rõ hoàng thượng ý tứ, nói như vậy, ngươi cũng tin tưởng lão tứ miệng vết thương này là, bị cọc gỗ ngoài ý muốn đâm vào mà tạo thành, hoàng thượng, xin thứ cho. Thần tức thất lễ, nhưng thần tức cảm thấy, trước mắt vương gia đã nói là bị cọc gỗ đâm vào mà bị thương, chẳng lẽ này còn có cái gì đáng giá nghi ngờ sao, cường tự bình tĩnh ngânh coi thuận thừa để ánh mắt, nhất cẩn huyên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, mà dứt lời, không đợi thuận thừa đế nói chuyện, liền chỉ nghe nhất cẩn huyên lại nói tiếp, vẫn là nói, hoàng thượng hy vọng vương gia thương là bị cái gì làm cho, hừ, thảo một bộ nhanh mồm dẻo miệng. Chấm khi nào nói qua lời, Nay hồi hoàng thượng nói, hoàng thượng là không có nói, nhưng thứ thần tức đần độn, bởi vì ở thần tức nghe tới, vừa mới hoàng thượng chính là ý tứ này, nhưng nếu nếu là nói như vậy, thần tức liền cảm thấy hoàng thượng quá mức vô tình, rốt cuộc vương ra trên đùi thương vì sao sẽ biến thành trước mắt như vậy tình hình, chẳng lẽ hoàng thượng ngài chính mình không phải nhất rõ ràng sao? Nhếp cẩn huyên biểu tình bình tĩnh nói, nhưng nàng lời này vừa ra, tức khắc đem trong, phòng mọi người hoảng sợ, hợp với bên cạnh ân phượng chạm đều đột nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đến nỗi thuận thừa đế càng là ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, tức khắc giận tí mặt lên làm càn, thần vương phi, ngươi thế nhưng ở chấm trước mặt như thế nói ẩu nói tả, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chấm đem ngươi kéo đi ra ngoài chém sao, vừa mới nhếp cẩn huyên một phen lời nói. Tuyệt đối có thể nói là đại nghịch bất đạo, cho nên, liền dựa vào nàng này phiên lời nói, liền, tính thuận thừa đế dưới cơn thịnh nộ trực tiếp đem nàng chém, người khác cũng không dám nói một cái không tự, mà lúc này, thuận thừa đế cũng quả thật là tức giận, ngày thường liền âm trầm sắc mặt, càng là nháy mắt trở nên làm nhân tâm đế phát lạnh, có thể nghe ngôn, nhất cẩn huyên lại chỉ là mân khẩn một chút môi, sau đó thẳng nói hồi hoàng thượng nói. Thần tức sợ hãi, sợ hãi thực, nhưng thần tức trong lòng cũng rõ ràng, hoàng thượng sẽ không làm như vậy, bởi vì thần tức, tuy rằng cùng hoàng thượng tiếp xúc không nhiều lắm, lại là minh bạch hoàng thượng một cái bình tĩnh quân chủ, cho nên sẽ không làm ra ở thịnh nộ hạ giết người như vậy lỗ mãng sự tình tới, nhất cẩn huyên lời này là bao là biếm, thực sự làm người nghiền ngẫm nhi, bởi vậy, vừa nghe lời này, trong phòng một ít hầu hạ cung nhân. Thậm chí tính cả cao tài dung đều nhịn không được vì nàng nhéo đem hãn, mà đứng ở nàng bên cạnh ân phượng chạm tuy rằng như cũ cúi đầu liễm mắt không, nói, nhưng lại cũng không khỏi hơi hơi nhăn chặt mi, trong phòng lộ ra làm người áp lực khẩn trương, mà thuận thừa đế lại không có lập tức nói cái gì, thẳng đến lẳng lặng nhìn nhếp cẩn huyên một hồi lâu sau, mới không khỏi biểu tình vừa chậm, sau đó cười như không cười nói chấm nhưng thật ra coi thường người nha đầu này. Thế nhưng đối chẫm như vậy hiểu biết hảo, một khi đã như vậy, kia chấm liền cho ngươi một cái cơ hội, bất quá ngươi nhưng thật ra cho chấm nói nói, chấm, dựa vào cái gì không thể giết ngươi, bởi vì thần tức nói chính là lời nói thật. Đối mặt thuận thừa đế kia xem kỹ cùng sắc bèn ánh mắt, nhiếp cẩn huyên biểu tình không thay đổi thấp giọng đáp lại, dứt lời, nhiếp cẩn huyên càng là chậm rãi ngẩn đầu, sau đó nhìn thẳng trước mắt thuận thừa đế nói tiếp. Bởi vì thần tức nói đều là lời nói thật, vương gia bị thương thiên chân vạn sát, lúc sau chuyển biến sâu cũng là thiên chân vạn sát, đến nỗi vì sao sẽ biến thành như thế tình. Hình, hoàng thượng nhất rõ ràng đương nhiên, cao công công hẳn là cũng thập phần rõ ràng mới là, nhiếp cẩn huyên trên mặt không có một tia sợ hãi, mà nói tới đây, hơi hơi một đốn, sau đó nháy mắt quay đầu nhìn về phía đứng ở mặt sau cao tài dung. Mà lúc này vừa nghe lời này, cao tài dung nháy mắt cả kinh, tiếp theo vội vàng phản xạ tính cúi đầu, thấy vậy tình hình, Nhất Cẩn Huyên lúc này mới lại đem tầm mắt quay lại đến trước mắt thuận thừa đế, trên người cho nên, thần, tức những câu lời nói thật, mà cũng đúng là bởi vì là lời nói thật, bởi vậy Hoàng thượng sẽ không giết thần tức, to như vậy trong phòng lâm vào quỷ dị an tĩnh, mà lúc này, thuận thừa đế lại là thẳng nhìn trước mắt Nhất Cẩn Huyên, nhấp môi không nói. Không có người ta nói lời nói, hợp với không khí đều dù sao làm người bất an hương vị, thấy vậy tình hình, vẫn luôn cúi đầu ân phượng chạm rốt cuộc môi mỏng hơi nhấp, sau đó thẳng ngẩng đầu, nói đã có thể vào lúc này, không đợi ân phượng chạm mở miệng, lại nghe thuận thừa đê bỗng nhiên hử lạnh một tiếng hư, lời nói thật, nhưng chấm có thể nói cho ngươi, ở chấm trước mặt, vẻ mặt chính khí lẫm nhiên, sau đó miệng đầy nói chính mình lại là trung ngôn lời nói thật người nhiều đi. Nhưng trên thực tế lại là như thế nào, còn không phải các làm khi quân ngỗ nghịch việc, cho nên, lão tứ ra, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại như vậy cùng chấm nói, ngươi nói chính là lời. Nói thật, chấm liền sẽ tin tưởng sao, mặt khác còn có, nếu ngươi nói thật là lời nói thật, kia vì sao ở ngoài lão tứ vẫn luôn dầu diếm không nói, chẳng lẽ thật sự chỉ là không cho chấm lo lắng, hừ, chấm nhìn là chưa chắc đi, thuận thừa đế trung quy vẫn là không tin nhất cẩn huyên. Có thể nghe ngôn, nhưng Cẩn Huyên lại không chút hoang mang nói, thần tức nói chính là lời nói thật, hoàng thượng không tin, thần tức cũng không có cách nào, nga, nói như vậy, ngươi là tự bỏ, cùng chẳng giải thích, không, thần tức không có tự bỏ, chỉ là hiện tại không thể nói, không thể nói. Lời này ý gì? Nháy mắt nhướng mày, thuận thừa đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại hơi hơi đem tầm mắt vừa chuyển, Sau đó như có như không nhìn mắt trong phòng những cái đó, hầu hạ các cung nhân nhấp cẩn huyên không nói gì, có thể thấy được tình hình này, thuận thừa đế lại nháy mắt đôi mắt nhíu lại, sau đó dơ tay ngăn, tiếp theo liền chỉ thấy mặt sau, cao tài dung lập tức hiểu ý gật đầu, ngay sau đó xoay người liền đem trong phòng sở hữu cung nhân đều đuổi rồi đi ra ngoài, hợp với Trinh Hân cũng ở cuối cùng rời đi, đồng thời đem cửa phòng đóng lại, mà chờ chúng cung nhân vừa đi. Thuận thừa đế lúc này mới lại nhấp môi mệnh lệnh nói, hảo, lúc này ngươi có thể nói đi, là, cung kính theo tiếng, sau đó nhấp cẩn huyên hơi hơi đối với thuận thừa đế hành lễ hành một cái lễ, tiếp theo liền ở đứng dậy nháy mắt, liền trực tiếp đi, thẳng vào vấn đề nói, đầu tiên điểm thứ nhất, thần tức phải hướng hoàng thượng thẳng thắn, vương ra ở tới tế xuân phía trước bị thương việc, xác thật đối hoàng thượng có điều dấu diếm, chẳng qua, lúc ấy muốn dấu giếm nguyên nhân. Lại phi chỉ cần chỉ nghĩ không nghi làm hoàng thượng lo lắng, mà là sợ thái tử điện hạ cùng vân vương điện hạ đám người phê bình, sợ thái tử bọn họ phê bình, chỉ giáo cho, hồi bẩm hoàng thượng, thần tức là cái nữ nhân, cho nên có một số việc, thần tức không tiện mở miệng, có thể tưởng tượng tới, liền tính là thần tức không nói, hoàng thượng cũng nên rõ ràng thái tử điện hạ tuy rằng mặt ngoài ôn hòa, nhưng trên thực tế lại là cùng vương gia âm thầm đối lập. Mà đang là tế xuân là lúc, cho nên hoàng thượng có thể thử nghĩ một chút, một khi vương ra nói chính mình bị thương, cho nên muốn tu dưỡng không thể đi tế xuân nói, hậu quả lại sẽ như thế nào. Nhiếp cẩn huyên thấp giọng nói, mà nghe vậy, thuận thừa đề cúng, không cấm hơi hơi nhăn lại mi, tiếp theo liền chỉ nghe Nhiếp cẩn huyên mới lại nói tiếp, nghĩ đến, không cần phải nói cũng là châm trọng mỉa mai đi. Rốt cuộc, chuyện như vậy không phải một lần hai lần, mà vương ra tính tình. Hoàng thượng nhất rõ ràng, bực này sự tình, chưa bao giờ sẽ nhiều lời một câu, cho nên biết rõ sẽ như vậy, vì sao không ở ngay từ đầu liền tránh cho, lại nói, Tế Xuân là hoàng tộc đại sự, há có thể bởi vì điểm này thương liền thoái thác, tiến tới hỏng, rồi hoàng thượng cùng với hoàng tộc mọi người hưng thú. Bởi vậy, tuy rằng lúc ấy thần tức cũng từng nhiều lần khuyên giải an ủi, nhưng cuối cùng vương gia vẫn là không cho thần tức lắm miệng nửa câu. Thậm chí bởi vậy cùng thần tức nhiều lần nháo đến không thoải mái. Tiếp theo tới đều say hà sơn trang sau, vương ra vì không làm cho người khác hoài nghi, cho nên mới sẽ mỗi ngày đều theo hoàng thượng đi tím rừng phong. Vì thế, thần tức nhiều lần khi cùng vương ra cãi nhau, sau đó khiến thần tức mấy ngày nay đều là cùng gia tỷ cùng nhau ngủ. Cuối cùng thậm chí kinh động quý phi nương nương, nhưng theo sau tuy rằng ở quý phi nương nương điều tiết hạ. Thần tức trở về phòng, nhưng lúc này lại phát hiện vương ra trên đùi thương, bởi vì mấy ngày nay ở tím rừng phong bôn ba, mà hoàn toàn chuyển biến xấu, nhưng lúc này, nếu vương ra lại đã là không thể nói chính mình phía trước bị thương vân vân, nếu không càng là tìm người hoài nghi, bất đắc dĩ. Hạ, thần tức đành phải giúp đỡ vương ra đem miệng vết thương đơn giản xử lý một chút, sau đó tìm tới rượu mạnh rửa sạch miệng vết thương. Nhưng ai ngờ đến, vốn dĩ chuyện này nhi bất quá là đại sự hóa hiểu rõ, nhưng không nghĩ tới bị Cao Công Công trùng hợp phát hiện, ngay sau đó nhiệt tâm vi thần tức cùng vương ra đưa tới rượu ngon. Đối này, thần tức tuy rằng trong lòng khổ mà không nói nên lời, nhưng lại không thể chết Cao Công Công vừa lật ý tốt, hơn nữa thần tức thậm. Chí Cao Công Công là bên người Hoàng thượng người, cho nên vì không kinh động Hoàng thượng, liền đành phải đối Cao Công Công nói dối. Việc đã đến nước này, thần tức cùng vương gia cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, mà theo sau cao công công đem chuyện này nói cho hoàng thượng, hoàng thượng càng là hảo ý đưa tới rượu ngon rượu ngon, đối này, thần tức cùng vương gia cảm nhớ hoàng thượng thánh ân, cho nên đêm đó vương gia tuy rằng thân thể có thương tích không thể uống rượu, lại, vẫn là đem hoàng thượng ban tặng rượu ngon một uống mà xuống, nhưng lại là không nghĩ tới. Sáng sớm hôm sau, Vương Gia Nguyên Bản đã hơi có chuyển biến tốt đẹp chân thương, thế nhưng nghiêm trọng chuyển biến xấu, thậm chí tới rồi khủng bố nông nỗi. Nhất Cẩn Huyên nói bình tĩnh, mỹ lệ trên mặt không có một tia gợn sóng, nhưng nói tới đây lại là hơi hơi một đốn. Sau đó Nhất Cẩn Huyên thế nhưng thẳng tắp nhìn về phía thuận thừa đế, đồng thời đáy mắt ẩn ẩn nổi lên một mảng ánh sáng nhạt một đêm công phu. Nguyên Bản đã là hảo thất thất bát bát miệng vết thương, thế nhưng chia năm sẻ bảy. Máu tươi nhuộm đầy đệm chăn, lúc ấy thần tức kinh hãi, lại cũng không dám lộ ra, bởi vì, thần tức không thể nói, cũng không dám nói, rốt cuộc, chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng, đến lúc đó thái y viện các thái y tiến đến cha khám hỏi ý thời điểm truy vấn, vì sao phía trước đều đã chuyển biến tốt miệng vết thương, sẽ bỗng nhiên trở nên như thế, có phải hay, không phía trước ăn hoặc là dùng cái gì không nên dùng đồ vật thời điểm nói. Phía trước cái gì cũng không ăn, chỉ là uống lên hoàng thượng ngựa tứ rượu ngon đi, trong phòng lặng ngắt như tờ, nhức cẩn huyên hòa thuận thừa đế bốn mắt nhìn nhau, lại là biểu tình ngưng trọng dọa người, mà lúc này, đứng ở một bên ân phượng chạm càng là mày kiếm chói chặt, đáy mắt ánh mắt hơi lué, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, thuận thừa đế mới hơi hơi hai mắt nhíu lại nói như vậy, ngươi là cho rằng, là chậm âm thầm ở rượu thả đồ vật mới khiến cho lão tứ miệng vết thương chuyển biến xấu sao? Nhi thần không dám như thế vọng tưởng, nhưng Vương gia xác thật là một đêm gian miệng vết thương chuyển biến xấu, mà phía trước cũng xác thật trừ bỏ hoàng thượng ngự tứ rượu ở ngoài, cái gì cũng không có ăn. Hừ, ngươi thật đúng là dám nói nha, thần tức cho rằng nói tổng so không nói hảo, rốt cuộc nói, ít nhất vương gia cũng hảo, hoàng thượng cũng hảo, đều chỉ vì vấn đề bệnh táo bón nơi Nhưng nếu không nói, như vậy liền sẽ cho nhau phỏng đoán, mà ở trên đời này, không có gì so ở trong lòng gieo hoài nghi hạt giống, càng đáng sợ sự tình, đón thuận thừa để ánh mắt, nhất cẩn huyên không ngại nói ra chính mình nhất tưởng lời nói, mà nghe vậy, nguyên bản sắc mặt âm trầm thuận thừa đế quả nhiên nháy mắt ngẩn ra, nhưng tiếp theo rồi lại lạnh xuống dưới, theo sau lại là đang xem nhất cẩn huyên một hồi lâu sau, lại chỉ nghe thuận, thừa đế bỗng nhiên nói lão tứ ra. Ngươi đây là ám chỉ chẫm hoài nghi lão tứ sao, thần tức không dám, thần tức chỉ là nói ra chính mình tưởng lời nói, nhưng ở chấm nghe tới, lại là vì sao mỗi một câu đều là đối chẫm minh chiều ám phúng, hoàng thượng thứ tội, thần tức vạn không dám lớn mật như thế, chỉ là nói lời nói thật, trong lòng nói xong, a hảo một cái lời nói thật, trong lòng lời nói, nhưng thật ra đem chẫm nói như thế bụng dạ hẹp hòi, đa nghi thành tánh. Nheo lại đôi mắt, thuận thừa đế cười như không cười nói, nhưng nói tới đây, thuận thừa đế lại đột nhiên sắc mặt dùng mình, bất quá lão tứ ra, chấm vẫn là câu nói kia, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng ngươi thật sự cảm thấy chấm đều sẽ tin tưởng sao, phải biết rằng, ngươi chính là lão tứ vương phi, tự nhiên là che chở lão tứ, thuận thừa đế từng câu từng chữ nói, nhưng lúc này, nghe được lời này. Nhất cẩn huyên lại nháy mắt cười nếu hoàng thượng quan tâm chính là cái này, kia, thỉnh hoàng thượng yên tâm, thần tức cũng không phải bởi vì vương gia là thần tức trượng phu, mới vì hắn nói chuyện bởi vì thần tức đã quyết định cùng vương gia hòa ly, bình tĩnh trên mặt hiện lên một mặt cười ngân, sau đó liền lại nháy mắt giấu đi, Nhất cẩn huyên thẳng nói, nhưng lời này rơi xuống, lại tức khắc làm thuận thừa đê sừng sốt, mà đứng ở Nhất cẩn huyên bên cạnh ân phượng chạm tắc đột nhiên cả kinh tiếp theo thẳng quay đầu nhìn lại đây trong phòng lặng ngắt như tờ mà theo sau thẳng đến qua một hồi lâu thuận thừa đế mới phảng phất phục hồi tinh thần lại giống nhau nháy mắt nhíu hạ mi sau đó bay nhanh nhìn mắt bên cạnh ấn phượng chạm tiếp theo mới lại nhìn về phía trước mắt nhất cẩn huyền nói lão tứ gia vừa mới vừa mới ngươi nói cái gì ngươi nói lại lần nữa thần tức đã quyết định cùng vương gia hòa ly nếu thuận thừa đế không có nghe rõ kia Nhất Cẩn Huyên không ngại lại đem nói rõ ràng hơn một ít, mà dứt lời. Theo sau Nhất Cẩn Huyên càng là thâm chịu đem vẫn luôn bên người đặt ở, trên người kia phong hòa ly thư đem ra, Hoàng thượng, xin thứ cho thần tức bất hiếu, nhưng sự tình thần tức đã quyết định, lại là không có quay lại đường sống, cho nên, vừa mới Hoàng thượng ngài nói thần tức có phải hay không cố ý lửa gạt, hoặc là bao dấu vương ra, như vậy thần tức có thể rất rõ ràng hồi bẩm Hoàng thượng, Thần tức tuyệt đối không có, thần tức nói đều là nói thật, là lời nói thật, lại, một lần đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng, tiếp theo nhất cẩn huyên cúi đầu liễm mắt đối với thuận thừa đế hành lễ, sau đó lúc này mới xoay người nhìn về phía bên cạnh ân phượng trạm, đồng thời đem trong tay hòa ly thư đưa cho ân phượng trạm, ân phượng trạm, đây là hòa ly thư, ta đã đều thêm hảo tên của mình, hiện tại ta đem này hòa ly thư cho ngươi. Cũng từ hoàng thượng ở bên chứng minh, từ nay về sau, người ta phú thê tình đoạn, không hề có bất luận cái gì quan hệ. Lúc này nhiếp cẩn huyên như cũ bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra mấy mặt nói không nên lời xuống rộng. Có thể nghe ngôn, đứng ở nhiếp cẩn huyên trước mặt ân phượng chạm lại là nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đầu tiên là liếc mắt bị đưa tới chính mình trước mặt hòa ly thư. Sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt Nhếp Cẩn Huyên, Nhếp Cẩn Huyên, ngươi có ý tứ gì, không có gì ý tứ, không có gì ý tứ vì sao phải hòa ly, nhăn chặt mày, ân phượng trạng thấp giọng, Truy vấn, âm trầm sắc mặt càng là hỗn loạn nói không nên lời sóng to gió lớn, cường hãn khí thế tức khắc làm người cảm thấy có chút thở không nổi tới, cho nên, thấy hắn như thế, nhiếp Cẩn Huyên không khỏi hơi hơi thu hạ mi. Sau đó mới lại ngước mặt nói ân phượng trạm, ngươi ta chi gian vấn đề, chẳng lẽ con muốn cho ta ở chỗ này nhất nhất thuyết mình sao, ngươi không thích ta, ta biết, ngươi có ngươi trong lòng minh nguyệt, ta cũng biết, mà hiện tại ta cam nguyện rời khỏi. Ngươi còn tưởng ta như thế nào, nhất cẩn huyên vốn định tâm bình khí hòa chia tay, nhưng nói đến cuối cùng, lại vẫn là nhịn không được bi từ giữa tới, cho nên, thừa dịp hiện tại, vẫn là chia tay hảo. Hơn nữa ta hy vọng tuy rằng chúng ta làm không thành phu thê, nhưng về sau còn có thể trở thành bằng hữu cường tự áp lực trung tâm buồn khổ cùng ủy khuất, nhiếp cẩn huyên tận lực hoãn thanh nói, mà nghe được lời này, ân phượng chạm lại không khỏi sắc mặt biến đổi, nhưng lại, trong lúc nhất thời có chút không biết muốn nói chút cái gì, quỷ dị không khí ở bốn phía tỏa khắp mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm hai người ở chính mình trước mặt như thế. Thuận thừa đế cũng là có chút ngây ngẩn cả người, theo sau nhìn hai người đều không nói, lúc này mới không khỏi thanh thanh giọng nói, ngạch khụ, cái kia lão tứ ra, hôn nhân đại sự chẳng lẽ không phải trò đùa, Ngươi thật sự tâm ý đã quyết, lúc này thuận thừa đê cũng có chút xấu hổ. Rốt cuộc, lúc trước là hắn nghi ngờ ân phượng chạm chân thương, cho nên mới tiến vào nơi này lén nghe nhấp cẩn huyên giải thích, nhưng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại biến thành như vậy. Thuận thừa đế không nghĩ ra sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, mà lúc này nghe được thuận thừa đế nói, nhếp cẩn huyên lại thẳng xoay người, sau đó cúi đầu liễm mắt cung kính nói hồi bẩm hoàng thượng, tựa như hoàng thượng ngài nói, hôn nhân đại sự chẳng lẽ không phải trò đùa, thần tức lại há có thể lấy loại sự tình này nói giỡn, lại nói, hiện tại hoàng thượng ngài còn ở đây, nếu thần tức chỉ là hồ nháo, kia chẳng phải là phạm vào tội khí quân ngạch này thuận thừa đế hiếm thấy á khẩu không trả lời được, mà thấy vậy tình hình nhất cẩn huyên đảo cũng không nói cái gì, liền lại xoay người đối với ân phượng chạm nói: ân phượng chạm, mặc kệ phía trước ngươi ta như thế nào, hiện tại nếu đã hòa ly, kia phía trước sự tình liền đều đã quên đi. đương nhiên nếu ngươi cảm thấy hòa ly cái này cách nói làm ngươi cảm thấy không thoải mái nói, ngươi cũng có thể đối ngoại công bố là ngươi hưu ta, lý do là gì đó, tùy ngươi nói. Ta đều không ngại, nhếp cẩn huyên không để bụng thanh danh, đương nhiên, nàng cũng biết ân phượng chạm sẽ không làm ra như vậy để tiện sự tình tới, cho nên chờ tiếng nói vừa dứt, Nhiếp cẩn huyên đối với ân phượng chạm gật đầu, sau đó lại xoay người đối với thuận thừa để nói kia nếu là như thế. Này, vừa mới thần tức ách, cẩn huyên cũng đem sự tình cùng hoàng thượng giải thích, nếu hoàng thượng không có khác phân phó nói, cẩn huyên liền đi về trước, thất lễ chỗ, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Dứt lời, nhất cẩn huyên cũng không đợi thuận thừa đế nói chuyện, liền trực tiếp nhún người hành lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài, nhất cẩn huyên đi thong dong nện bước yêu nhã, sắc mặt bình tĩnh, mà nhìn nàng kia rời đi, theo sau thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, đứng, ở tại chỗ thuận thừa đế mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hơi hơi cảm thấy có chút mạc danh nhíu hạ mi, nhưng tiếp theo lại không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh ân phượng trạm. Lão Tứ, ngươi này thuận thừa đế cũng không biết nói cái gì hảo, mà lúc này, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ ân phượng chạm lại trước sau liễm mắt, không biết suy nghĩ cái gì, thấy hắn như thế, thuận thừa đế tức khắc nhíu mày, đã có thể ở theo sau thuận thừa đế muốn nói cái gì đó thời điểm, lại. thấy ân phượng chạm bỗng nhiên biểu tình dùng mình, phụ hoàng còn có mặt khác chuyện quan trọng, anh ân, không có việc gì. Biểu tình một chỉnh, thuận thừa đế nháy mắt hoàn hồn, nghe vậy. Ân phượng chạm ngay sau đó cung kính đối với thuận thừa đế không mình hành lễ, một khi đã như vậy, kia nhi thần đi trước cáo lui, ân, chú ý dưỡng thương, là, đa tạ phụ hoàng quan tâm, lại lần nữa theo tiếng, theo sau ân phượng chạm liền xoay người đi rồi, mà lúc này, nhìn hắn bóng, dáng, thuận thừa đế lại là không khỏi thở dài, nhưng theo sau lại hơi hơi nheo lại đối mắt lúc này, canh giữ ở cửa cao tài dung nhìn nhấp cẩn huyên cùng ân phượng chạm đều đi rồi. Mới cắt bước đi đến hoàng thượng cao tài dung thấp giọng mở miệng, mà lúc này, như cũ lẳng lặng nhìn ngoài cửa thuận thừa đế lại chỉ là mày vừa động, vừa mới nói, ngươi đều nghe được, là, lão nô nghe được, ngươi cảm thấy chuyện này là chuyện như thế nào, ách lão nô không dám vọng, luận, cúi đầu cung kính nói, mà dứt lời, cao tài dung lại là bay nhanh ngẩn đầu nhìn thuận thừa đế liếc mắt một cái, sau đó lại vội vàng thấp hèn, mà lúc này, Thẳng nhìn phòng ngoại thuận thừa đế lại là như suy tư gì chọn hạ mi, sau đó còn nói thêm vậy ngươi cảm thấy, này hòa ly là thật sự vẫn là giả, ách lão nô làm ngươi nói, liền nói, là, bị thuận thừa đế một tiếng quát lớn, cao tài dung vội vàng theo tiếng, tiếp theo liền ở hơi chút sau khi tự hỏi, mới thấp, giọng nói hồi bầm hoàng thượng, dựa vào lão nô ngu kiến, hôm nay chuyện này hẳn là không giống như là làm bộ, Nga, chỉ giáo cho. Là, kỳ thật lúc ấy lão nộ ở bên ngoài, cho nên cụ thể tình huống cũng không phải rất rõ ràng nhưng hoàng thượng ngài tưởng, giống như là phía trước thần vương phi chính mình nói như vậy, hôn nhân việc há là trò đùa, mà thần vương phi làm một nữ nhân, nếu không phải thật sự động tâm tư, như thế nào sẽ công nhiên ở hoàng thượng ngài trước mặt, đưa ra hòa ly việc, cho nên, ý của ngươi là, kia lão tứ tức phụ muốn hòa ly, là đã sớm tưởng tốt. Là, lão nô là như vậy cho rằng hơn nữa, theo lão nô biết, kia thần vương phi cùng thần vương điện hạ lại là quan hệ khẩn trương, nghe tiền viện nhi người ta nói, hai người chẳng những cãi nhau qua, sau lại kia thần vương phi càng là chạy tới nhà mình tỉ tỉ phòng trụ, cho nên hoàng thượng ngài tưởng, hiện tại chính trực tế xuân, nếu không phải thật sự nháo ra cái gì đường, rẽ, thần vương phi như thế nào sẽ làm ra như vậy chuyện này. Này không phải rõ ràng để cho người khác xem náo nhiệt sao, bởi vậy, lão nô cảm thấy, thần vương phi tưởng cùng thần vương điện hạ hòa ly, hẳn là không phải giả, cao tài dung nói đích xác thật có vài phần đạo lý, bởi vậy, chờ hắn nói âm rơi xuống, thuận thừa đê cũng thẳng gật đầu, sau đó cất bước đi vào trước cửa phòng, ngước mắt trông về phía xa, tiếp theo lại lại qua một hồi lâu sau, mới còn nói thêm kia phía, trước lão tư tức phụ giải thích đâu hay không là thật hồi hoàng thượng nói tuy rằng lão nô không rõ ràng lắm phía trước thần vương điện hạ là như thế nào bị thương nhưng ở đến sơn trang chuyện sau đó cơ bản là thật hừ, nói như vậy kia lão tứ tức phụ thật đúng là ăn ngay nói thật đâu là, lão nô kỳ thật bắt đầu thời điểm cũng hoài nghi nhưng sau lại cảm thấy hẳn là không có vấn đề rốt cuộc, kia thần vương phi cho dù có gan tày trời, cũng không dám cùng hoàng Thượng Ngài nói dối đi, hơn nữa, con nói tích thủy bất lậu, đồng thời, càng mấu chốt một chút là, nếu thần vương điện hạ thật sự chính là hoàng thượng sở hoài nghi người kia, như vậy dựa vào thần vương điện hạ cùng thần vương phi hai người gian quan hệ, lại như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng cùng thần vương phi nói, mà nếu thần vương phi không biết sự tình chân tướng, làm sao có thể trợ giúp thần vương điện hạ đã lửa gạt hoàng thượng Ngài đâu, cao tài dung đem. Chính mình phỏng đoán nói ra, rất lời liền ngẩng đầu nhìn về phía thuận thừa đế, mà lúc này, nghe hắn nói, thuận thừa đế lại chỉ là hơi thu hạ mắt, sau đó qua một hồi lâu mới bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, đem phái đến lão tứ bên kia người thu hồi tới, một lần nữa truy tra, mặt khác trong chốc lát đem thái tử cho chấm kêu lên tới, là, một mình đi ở hồi tiền viện nhi xương phòng trên đường, nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên cảm thấy tâm, tình có chút nói không nên lời phức tạp. Nàng cùng ân phượng trạm hòa ly, đã từng bao nhiêu thứ do dự quá, tự hỏi quá, lo lắng quá, bất an quá nhưng cuối cùng kết quả là, nhếp cẩn huyên lại phát hiện, hòa ly bất quá là đơn giản như vậy một sự kiện. Mà từ nay về sau, nàng cũng không hề là thần vương phi, như vậy trở về lúc sau chính mình lại muốn làm gì an bài, mà hắn không khỏi, nhếp cẩn huyên lại lần nữa nghĩ tới ân phượng trạm, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe phía. Sau đột nhiên chuyển đến một đạo mệnh lệnh thánh nhiếp cẩn huyên, ngươi cho bổn vương đứng lại, trầm thấp tiếng nói hỗn loạn rõ ràng phẫn nộ, nhiếp cẩn huyên không quay đầu lại cũng biết đối phương là ai, cho nên theo sau nhiếp cẩn huyên dưới chân một đốn, thẳng xoay người nhưng tiếp theo còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, liền chỉ thấy ân phượng chạm mấy cái đi nhanh đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt, sau đó nắm lấy tay nàng cổ tay nhiếp cẩn huyên, ngươi thật đúng, là có lá gan nha. Gần như tự kẽ răng bài trừ thanh âm, theo sau ân phượng chạm nháy mắt một cái dùng sức, liền đem nhất cẩn huyên cường tự áp tới rồi bên cạnh góc tường, nhất cẩn huyên, ngươi nói, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì, ngươi cho bổn vương nói rõ ràng, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì, đem nhất cẩn huyên vây ở một góc, ân phượng chạm trên cao nhìn xuống nhìn xuống trong lòng ngực nữ nhân, hắn đáy mắt lộ ra phấn nộ, hợp với kia vốn là lạnh lùng sắc mặt, lúc Này cũng là xanh mét một mảnh, mà bị ân phượng chạm gắt gao bắt lấy, cường tự thừa nhận hắn tức giận, nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy xương cốt đều phải bị hắn bóp nát, ngay sau đó nhịn không được dãy rụa lên, ân phượng chạm, ngươi làm gì, buông ta ra, buông ra, buông ra ngươi sau đó ngươi muốn như thế nào, hiện tại liền rời đi sơn trang sao, vẫn là lập tức đi tìm nam nhân khác, ngươi ân phượng chạm, ngươi nói cái gì đâu, hừ, ta nói cái gì. Ngươi nói ta đang nói cái, gì, lúc này ân phượng chạm giống như một đầu bị chọc giận dã thú, mà nhìn hắn kia phẫn nộ bộ dáng, nhấp cẩn huyến tức khắc trong lòng phát hỏa lên, ngay sau đó đối với hắn lại là đẩy lại là đánh, buông tay, ngươi cho ta buông tay, không bỏ, trừ phi ngươi nói cho ta, đến tột cùng là chuyện như thế nào, kia hòa ly thư là chuyện như thế nào, có lẽ là khí qua đầu, cho nên... Giờ này khắc này hợp với ân phượng chạm chính mình đều không có chú ý tới, hắn đã vô hình chung đem tự, xưng bổn vương đổi thành, ta, nhưng trước mắt, mặc kệ là ân phượng chạm vẫn là nhiếp cẩn huyên, nào còn có ai đi chú ý những chi tiết này, cho nên, lại xử lực ép hỏi nhiếp cẩn huyên lúc sau, ân phượng chạm theo sau thế nhưng cũng không đợi nhiếp cẩn huyên nói cái gì, liền trực tiếp lôi kéo nàng về tới tiền viện nhi. Tiếp theo ẩm một tiếng, ân phượng chạm một chân đá văng ra phòng cửa phòng, sau đó một tay đem nhếp cẩn huyên xả tiến vào, đồng thời một cái chở tay đem cửa phòng đóng lại, nhếp cẩn huyên, ngươi cho ta nói rõ ràng, đến tột cùng là chuyện như thế nào, về tới phòng, ân phượng chạm càng thêm không kiêng nể gì, mà lúc này, đã là bị hắn cha tấn hỏa đại nhếp cẩn huyên cũng chừng nổi lên đôi mắt, sau đó thẳng tắc nhìn lại ân phượng chạm nói, cái gì chuyện gì xảy ra. Hòa ly, chính là có chuyện như vậy nhi, ta không đồng ý, ngươi không đồng ý là chuyện của ngươi nhi, vừa mới ta đã nói xong, hơn nữa lúc ấy hoàng thượng, còn ở đây, thì tính sao, mày kiếm một trò. ân phượng chạm theo sau thẳng tiến lên từng bước một tới gần nhiếp cẩn huyên, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc phản xạ tính sau này, lui nhưng tiếp theo lại lập tức đụng vào mặt sau cái bàn nháy mắt, nhiếp cẩn huyên không khỏi mày nhân lại. Tiếp theo giơ tay đem tay để ở ân phượng chạm trước ngực, phòng ngừa hắn gần chút nữa, đồng thời dương giọng nói, ân phượng chạm, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ta không phải đã, đem sự tình đều nói rõ ràng sao, ngươi, nói rõ ràng, nhưng ta không nghe rõ, ngươi bị ân phượng chạm khí đến không được, nhưng theo sau nhất cẩn huyên vẫn là thẳng bình tĩnh lại, sau đó ngẩn đầu đó nhận trước mắt ân phượng chạm kia phấn nộ con ngươi. Ân phượng chạm, ngươi có thể hay không không cần náo loạn, ngươi ta chi gian vấn đề, chẳng lẽ còn một hai phải ta nói thẳng ra tới sao, bản thân chính là một sai lầm, ngươi không cam nguyện cưới ta, thành thân nửa. Năm có thừa, cũng không có gì phu thê tình cảm, như vậy hiện tại tách ra lại có vấn đề, nhất cẩn huyên không rõ ân phượng chạm vì cái gì sẽ có lớn như vậy phản ứng, nhưng lúc này, nghe được lời này, ân phượng chạm lại càng là sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó giơ tay hung hăng chụp hạ bên cạnh cái bàn băng nháy mắt, thanh thủy tiếng vang chuyển đến, chân đến làm nhếp cẩn huyên đột nhiên cả người run lên, mà ân phượng chạm lại vào lúc này đột nhiên đem thân mình một áp. Cam không cam nguyện, ta đều cưới, mà ngươi, hiện tại là nữ nhân của ta, thân mình chống thân mình, mặt đối với mặt, ân phượng chạm từng câu từng chữ nói. Dứt lời, ân phượng chẳng càng là một phen ôm lấy nhiếp cẩn huyên eo, cho nên, ngươi hiện tại cho ta giải thích rõ ràng, vì cái gì muốn hòa ly, còn có, vì cái gì kia hòa ly thư là ở trên người của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã sơm động hòa ly ý niệm, ân phượng chạm thấp giọng mở miệng, nhưng kia từ nổi tại bên tai thanh âm, lại, là giống như địa ngục la sát giống nhau, khủng bố làm cho người ta sợ hãi, tức khắc, nhiếp cẩn huyên cũng là không khỏi run lên. Nhưng theo sau lại nháy mắt giận từ tâm tới, sau đó giơ tay hung hăng đem ân phượng chạm đẩy ra ân phượng chạm, ngươi đủ rồi, đối, ta chính là đã sớm viết hảo hòa ly thư, nhưng kia thì thế nào, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại là như thế nào đối ta, ngươi ta đã nói rồi, đó là hiểu lầm, hiểu lầm, nhưng vì cái gì sẽ là nàng, ân phượng chạm, ta nói cho ngươi, ta nhiếp cẩn huyên không phải đồ ngốc. Lại nói, liền tính là lui một vạn bước, liền tính kia thật là hiểu lầm lại như thế nào, đừng quên, ngươi ân phượng chạm lúc trước đều làm cái gì, ngươi căn bản là không tin ta, a đối, ta là không tin ngươi, nhưng ngươi đâu, ngươi lại tin tưởng quá ta cái gì, ân phượng chạm trả lời lại một cách mỉa mai, mà nghe vậy, lúc này đồng dạng phẫn nộ nhiếp cẩn huyên lại là không khỏi sừng sốt, nhưng tiếp theo lại nháy. Mắt nở nụ cười ha ha ha ha nhiếp cẩn huyên cười nhẹ nhàng chậm chạp, du du dương dương thanh âm rồi lại ẩn ẩn lộ ra một cổ thê lương cùng chua sót, thẳng đến cuối cùng cười nước mắt đều ra tới, nhiếp cẩn huyên mới bỗng nhiên đem tiếng cười vừa thu lại, sau đó thẳng tắp nhìn về phía trước mắt ân phượng chạm, đối, ngươi nói đúng ân phượng chạm, ngươi không tin ta, mà ta cũng không tin ngươi ha hả cho nên hiện tại chúng ta hòa ly, không phải càng tốt, nói, nhiếp cẩn. Huyên hơi hơi dừng một chút, sau đó thế nhưng cất bước đi vào ân phượng chạm trước người, tiếp theo bỗng nhiên cúi người ở hắn bên tai nói tiếp, mặt khác, ân phượng chạm ngươi chớ quên, nếu không phải ta lấy ra hòa ly thư, ngươi cho rằng hiện tại có thể bình an không có việc gì ở chỗ này, cùng ta la to sao, cho nên, nói đến cùng ngươi muốn cảm ơn ta, cảm ơn ta nhiếp cẩn huyên thức đại thể, cảm ơn ta nhiếp cẩn huyên giúp ngươi à, bất quá, ta nhưng không hy vọng xa với ngươi. Ân phượng chạm sẽ cảm kích cảm tạ ta, nhưng chỉ cầu ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, không, từ giờ trở đi, ngươi ta phú thê tình đoạn, ngươi là ngươi, ta là ta, không hề có bất luận cái gì quan hệ, nhiếp cẩn huyên nhà khí như lan, dứt lời, liền lại đối với ân phượng chạm câu môi cười, sau đó cũng không đợi ân phượng chạm nói chuyện, liền trực tiếp đi ra ngoài mà thấy nàng như thế, đứng ở tại chỗ ân phượng chạm đầu tiên là sừng sốt. Nhưng theo sau lại tiến lên một bước giữ, nàng lại thủ đoạn, nhất cẩn huyên, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đưa ra hòa ly cũng vô dụng, ta sẽ không kỳ tên, ân phượng chạm phẫn nộ giống to, mà vừa nghe lời này, nháy mắt bị xả trở về nhất cẩn huyên đột nhiên sừng sốt, nhưng theo sau lại một phen ném ra ân phượng trạm tùy ngươi liền, dứt lời, nhếp cẩn huyên ngẩn đầu hung hăng trừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo thẳng xoay người rời đi. Mà nhìn nàng rời đi bóng dáng, ân phượng chạm khí liền, hô hập đều có chút rối loạn, ngay sau đó phát tiết một trưởng phách về phía bên cạnh cái bàn, nhất cẩn huyên, người đáng chết. Tại đây một ngày buổi tối, kia dâu ở thông minh sắc xảo trong ao huyết đan, cuối cùng bị vân vương ân phượng cầm tìm được rồi, nhưng chuyện này nhi lại không có đưa tới đại gia quá nhiều chú ý, mà là sôi nổi đối với bị thuận thừa đế kêu đi ân phượng chạm, cùng nhất cẩn huyên hai người đến tột cùng đã xảy. Ra cái gì mà nghị luận không ngừng, nhưng trung quy, mọi người vẫn là đoán không ra đến tột cùng đã xảy ra, đây là tế xuân cuối cùng một ngày, tiếp theo sáng sớm hôm sau, thuận thừa đế cùng với hoàng tộc mọi người liền sôi nổi khởi hành hồi kinh, mà ân phượng trạm cũng theo chúng hoàng tộc cùng nhau đi trở về, lại là chỉ có Nhất Cẩn Huyên, chính mình kiên trì ở lâu ở say Hà Sơn trang trụ một ngày, Nhất Cẩn Huyên là cố ý, rốt cuộc, nếu nếu là cùng ân phượng trạm đồng hành hồi. Kinh nói, đến lúc đó không khỏi lại sẽ cùng hắn ngồi ở một cái trong xe ngựa, mà trước mắt, hai người chi gian đã xảy ra như vậy chuyện này, nhất Cẩn Huyên thật sự không biết như thế nào cùng hắn bình tĩnh ở chung, cho nên không thể trêu vào, Nhất Cẩn Huyên lựa chọn tránh né, tuy rằng nàng cũng biết này không phải biện pháp, nhưng ít ra có thể cho nàng một chút thời gian tới bình tĩnh tâm tình, mà lúc này, nhìn sân bên ngoài người khác đều đi rồi, lại là chỉ có nhà mình chủ tử giữ lại không nhúc nhích, đồng dạng bồi nàng lưu lại tiểu tú không khỏi nhỏ giọng hỏi: vương phi chúng ta thật sự bất hòa vương gia cùng nhau trở về sao? về hòa ly chuyện này, nhiếp cẩn huyên còn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên, cho nên lúc này tiểu tú còn không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ là nhìn tối hôm qua nhà mình chủ tử lại chạy tới nhiếp cẩn huệ trong phòng trụ, liền trực giác cho rằng nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm lại cãi nhau, lại là Như thế nào cũng không thể tưởng được, liền ở tối hôm qua hai người thế nhưng hòa ly, mà lúc này, nghe được tiểu tú nói, nhiếp cẩn huyên lại là biểu tình bình tĩnh nhấp khẩu trà, sau đó thẳng điểm phía dưới, ân, ngạch kia bằng không nô tỳ tì đi tìm nhị tiểu thư đi, sau đó làm nhị tiểu thư cũng cùng nhau lưu lại, nhưng thật ra cùng vương phi ngài là một cái bạn nhi, tiểu tú không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn nhiếp cẩn huyên lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong lòng không. Cấm cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nghe được tiểu tú nói như vậy, nhức cẩn huyên lại hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó đem trong tay nước trà phóng tới bên cạnh trên bàn không cần, ta không có gì chuyện này, lại nói nhị tỷ rời đi ra hảo chút thiên, lại không quay về, lại là có chút làm người phê bình, cho nên, khiến cho nhị tỷ đi về trước đi, nhưng, chính là, không có gì chính là, lại nói ta cũng bất quá ở lâu một ngày mà thôi, ngày mai liền đi trở về kia còn cố ý làm nàng lưu lại bồi ta làm cái gì nói, nhấp cẩn huyên ngước mắt nhìn tiểu tú liếc mắt một cái sau đó thẳng từ vị trí đứng lên được rồi, tiểu tú ngươi liền lưu lại thu thập một chút đồ vật đi ta đến tím rừng phong đi một chút đi, dứt lời nhấp cẩn huyên cũng không đợi tiểu tú nói cái gì, liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài tím rừng phong như cũ mỹ lệ, mà theo sau liền ở nhấp cẩn huyên một mình tiến vào tím rừng phong không bao lâu liền bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một đạo quen thuộc nhẹ gọi thanh tứ đệ muội, thanh âm kiên nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe, rồi lại lộ ra một tia kinh ngạc. nghe vậy, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính quay đầu lại, sau đó liền đang xem đến đối phương nháy mắt, cũng là nao nao, thụy vương điện hạ, đúng vậy, nguyên lai lúc này gọi lại nhiếp cẩn huyên người, thế nhưng chính là thụy vương ân phượng tường, nhưng hiện tại thế xuân đã kết thúc. Buổi sáng thời điểm mọi người cũng sôi nổi rời đi sơn trang, hợp với ân, phượng chạm đều đi rồi, như thế nào hiện tại ân phượng tường lại ở chỗ này, nhếp cẩn huyên không khỏi có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, mà lúc này, thấy nhếp cẩn huyên chuyển qua thân mình, ân phượng tường lại là nháy mắt nhướng mày cười, sau đó duỗi tay điều khiển xe lăn, liền đi tới nhếp cẩn huyên bên người, ha ha, ta còn nói có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi đâu, nguyên lai like thế nhưng thật là tứ đệ muội bất quá. Nghe nói tứ hoàng đệ bọn họ đều đã theo phụ, hoàng đi trở về, như thế nào tứ đệ muội không có cùng tứ hoàng đệ cùng nhau trở về sao, ân phượng tường ôn hòa mở miệng, mỹ lệ trên mặt lộ ra khó hiểu, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên không khỏi nhẹ nhàng cười, sau đó thẳng lắc lắc đầu, tiếp theo liền ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng tường, thủy vương điện hạ như thế nào lại ở chỗ này, nhiếp cẩn huyên không có giải thích vì cái gì không có cùng ân phượng chạm, cùng nhau trở về. Thấy vậy tình hình, ân phượng tường không khỏi, biểu tình ngẩn ra, nhưng nhìn nhất cẩn huyên không nghi nói, ân phượng tường liền cũng không hề truy vấn, cho nên ở đồng dạng báo lấy nhẹ nhàng cười lúc sau, liền thẳng đáp ta sao, ha ha, kỳ thật tứ đệ muội hẳn là biết đến, ta vẫn luôn thân thể đều không tốt lắm, cho nên khó được ra tới một chuyến, tự nhiên là muốn kiếm cái đủ, ha ha, Thụy Vương Điện Hạ thật biết nói giỡn, nơi nào nơi nào. Làm tứ đệ muội chê cười bất quá, nếu tứ đệ muội không ngại nói, không, bằng cùng nhau đi một chút như thế nào, đương nhiên, ân phượng tường là một cái mỹ lệ rồi lại dị thường hiền hòa người, cho nên, nghe được hắn nói như vậy, nhất cẩn huyên tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, cho nên ở rất lời lúc sau, nhất cẩn huyên liền trực tiếp đi vào ân phượng tường phía sau, sau đó thẳng đẩy ân phượng tường liền nghĩ tím rừng phong đi đến ngày xuân ấm dương, nhất tươi đẹp. Xuyên thấu qua cành lá tốt tươi tím rừng phong, tưới xuống đầy đất loang, lổ, nhức cẩn huyên đẩy ân phượng tường chậm rãi đi ở trong rừng, nhẹ giọng mạn ngữ, cùng với trong rừng chim chóc thiển sướng thấp minh, nhưng thật ra thích y phi thường, mà kia bọn họ một cái mỹ lệ bất phàm, một cái dịu dàng yêu nhã, càng là làm người hâm mộ không thôi. Nói như vậy, Thủy Vương Điện Hạ theo như lời vị kia thần y, thật sự là y thuật lợi hại nha. Nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng tường vừa mới nhận thức không lâu, đề tài tự nhiên là hữu hạn, cho nên, đang nói, tới nói đi sau, liền nói lên vị kia y hảo ân phượng tường vị kia thần y trên người, mà Nhất Cẩn Huyên tuy rằng là pháp y, nhưng một ít đơn giản y học tri thức vẫn là hiểu biết, cho nên, đương nàng, từ ân phượng tường trong miệng biết được kia thần y như thế nào dùng kim châm độ huyệt, như thế nào dùng dược thiện điều trị thời điểm, tiến tới cấp ân phượng tường chữa bệnh thời điểm. Nhất Cẩn Huyên không cấm đối vị kia thần y sinh ra tò mò, mà lúc này, vừa nghe Nhất Cẩn Huyên, nói như vậy, ân phượng tường cũng là hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, thật sự là y thuật lợi hại bất quá, ở ban đầu thời điểm, ta cũng là có chút nghi ngờ, nói lên chuyện cũ, ân phượng tường có chút ngượng ngùng, nhưng theo sau vẫn là dương giọng nói, nghĩ đến tư đệ muội cũng nghe nói qua một ít, ta tự do bệnh tật ốm yếu. Tới rồi hơn 10 tuổi thời điểm, càng là đã là ốm đau trên giường, lúc ấy phụ hoàng từng hạ lệnh làm thái y viện thái y giúp ta chẩn trị, nhưng kết quả không, nhưng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại ngày càng lụn bại ha hà, cho nên khi đó, mặc kệ là trong cung cùng dân gian, thật là sở hữu biện pháp đều dùng hết, lại đã là không có bất luận cái gì hiệu quả trị liệu như vậy nghiêm trọng, kia thủy vương điện hạ lại là như thế nào tìm được vị kia thần y đâu. Ha hà, tứ đệ muội lời này liền nói sai rồi, kia thần y cũng không phải là ta tìm, mà là ngũ hoàng đệ giúp ta tìm, tần vương điện hạ, đúng vậy, hơi hơi gật. Đầu, sau đó ân phượng tường mới lại nói tiếp kỳ thật, có lẽ không cần ta nói, tứ đệ muội cũng đã nhìn ra, ở ta chờ hoàng tộc huynh đệ chung, liền thuộc năm hoàng đế nhất đặc biệt, từ nhỏ liền hướng tới giang hồ, càng là đem hoàng tộc một ít lễ giáo không xem ở trong mắt. Hợp với từ trước đến nay nghiêm khắc phụ hoàng đều đối ngu hoàng đệ không có cách nào, cho nên từ khi sau trưởng thành, ngu hoàng đệ liền đến trên giang hồ lang bạt nhưng thật ra nhận thức không ít người. Trong giang hồ mà kia thần y nghe nói chính là, ngu hoàng đệ ở trong trốn giang hồ ngẫu nhiên gặp được một vị kỳ nhân, đương nhiên, phương diện này cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta cũng không phải rất rõ ràng, tóm lại vị kia thần y chính là ngu hoàng đệ đưa tới ta trong phủ ha hà bất quá ta nhớ rõ lúc trước ở lại đây thời điểm kia thần y bổn không nghĩ y ta sau lại là ngũ hoàng đệ cùng kia thần y đánh đố sau đó kia thần y mới đáp ứng xuống dưới cho nên nói nói đến cùng ta còn là muốn cảm tạ ngũ hoàng đệ bằng không phòng chứng hiện tại ta đã đều không ở nhân thế ân phượng tường biên cười biên nói mà nghe hắn nói như vậy nhất cẩn huyên cũng không cấm nở nụ cười thụy vương điện hạ lời này nói liền không may mắn tục ngư nói Các nhân tự có thiên tướng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, cho nên Thụy Vương Điện Hạ tương lai tất nhiên là sẽ tốt chẳng qua. Nghe Thụy Vương Điện Hạ nói như vậy, ta nhưng thật ra khá, tò mò cái kia thần y. Thế nhưng là bởi vì đánh đồ mới giúp Thụy Vương Điện Hạ xem bệnh, thật là có chút cổ quái nha. Đúng vậy, tương đương cổ quái người, nhưng cũng là một cái người tốt. Kia hiện tại vị kia thần y còn ở Điện Hạ trong phủ sao? Ha ha, không có. Kia thần y quay lại vô ảnh, có đôi khi mười ngày nửa tháng lại đây một lần, có đôi khi mấy tháng đều không xuất hiện một hồi, mà dựa vào kia thần y ý, ý tứ là nói, chỉ cần ấn phân phó dùng dược, mặt khác hắn có ở. Đây không căn bản không quan trọng, ha ha, cho nên nói, quả nhiên là giang hồ kỳ nhân A, trong lời nói, Nhiếp cẩn huyên nghe được ra ân phượng tường đối vị kia thần y tán thưởng, theo sau hai người lại là nói một phen lời nói, nhưng nói nói. Nhếp cẩn huyên lại bỗng nhiên phát giác, bốn phía điểu tiếng kêu phảng phất thiếu rất nhiều, xanh uống tươi tốt trong rừng, thế nhưng dị thường an tĩnh lên tức khắc, nhếp cẩn huyên không cấm sừng sốt, tiếp theo ngẩn đầu vừa thấy, lại phát hiện nguyên lai like lúc này, thế nhưng đi tới vừa ra hồ nước bên cạnh kia hồ nước thanh triệt dị thường, mặt nước mờ mịt lượn lờ, ánh bốn phía kia trong rừng ảnh ngược, lại là có khác vừa lật nhân gian tiên cảnh cảm giác. Không khỏi, Nhất Cẩn Huyên chỉ cảm thấy trong lòng vừa lật thoải mái, ngay sau đó nhịn không được nói, thật đẹp, ha ha, đúng vậy, xác thật là nhân gian kỳ cảnh, nói, ân phượng tường nhưng vẫn mình điều khiển xe lăn, sau đó đi vào hồ nước bên, thấy. Vậy tình hình, Nhất Cẩn Huyên cũng theo qua đi, nhưng theo sau bất quá một lát sau, Nhất Cẩn Huyên lại không khỏi nhíu mày, di, Thụy Vương Điện hạ ngươi xem, này hồ nước như thế thanh triệt. Nhưng ta như thế nào không có nhìn đến một cái tiểu ngư du quá, hợp với thủy thảo đều không có thủy vương điện hạ không cảm thấy kỳ quái sao, phía trước nhất cẩn huyên đạt tới tím rừng phong một lần, lúc ấy nàng nhớ rõ chính mình còn đi bên cạnh dòng suối nhỏ chảo cá, nhưng như vậy, tiểu nhân dòng suối nhỏ đều có cá, vì sao này hố nước không có, mà nếu không có cá còn chưa tính, vì cái gì hợp với thủy thảo linh tinh thủy sinh thực vật đều không có. Hơn nữa này hồ nước không khỏi cung quá mức thanh triệt đi, thế nhưng liền trung gian bộ phận, cũng có thể liếc mắt một cái vọng rốt cuộc Nhức Cẩn Huyên càng là quan sát, càng là cảm thấy này hồ nước có chút quỷ dị. Mà lúc này, vừa nghe Nhức Cẩn Huyên nói như vậy, ân phượng tường cũng ngưng mắt nhìn trong, chốc lát, tiếp theo bất quá một lát công phu, lại không khỏi cười khẽ ra tiếng ân phượng tường cười nhẹ nhàng chậm chạp, mà vừa thấy hắn cười. Nhếp cẩn huyên tức khắc xoay người hỏi thủy vương điện hạ vì sao bật cười, chẳng lẽ là đã là nhìn ra manh mối, ha ha, tứ đệ muội không ngại duỗi tay sờ một chút thủy, có lẽ liền biết một vài, ân phượng tường không có lập tức trở lại nhếp cẩn huyên vấn đề, lại phản đến làm nàng sờ sờ thủy, tức khắc, Nhiếp cẩn huyên không khỏi, sừng sốt, nhưng tiếp theo vẫn là cong hạ thân tử, nhẹ nhàng liêu hạ trong ao hồ nước mà theo sau quả nhiên, liền ở đụng tới kia hồ nước nháy mắt. Nhếp Cẩn Huyên không cấm ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, suối nước nóng, đúng vậy, nguyên lai like này hồ nước thế nhưng là suối nước nóng, thủy ôn tuy rằng không cao lắm, nhưng ôn ôn xúc cảm, lại là cùng tầm thường hồ nước bất đồng, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, hồ nước chung mới không có thủy thảo, hợp với cá đều, không có, đắc án rốt cuộc cởi bỏ, theo sau Nhếp Cẩn Huyên cũng cười. Đứng lên, ngay sau đó quay đầu đối với ân phượng tường nói, nguyên lai là suối nước nóng, trách không được không có thủy thảo cũng không có cá, bất quá thủy vương điện hạ làm sao thấy được biết đến, rốt cuộc nơi này thủy ôn, cũng không phải rất cao chẳng lẽ duệ vương điện hạ phía trước liền biết. Nhếp cẩn huyên cười truy vấn, mà vừa nghe lời này, ân phượng tường cũng cười ha hà, làm tứ đệ muội chê, cười, bất quá cùng với nói là nhìn đến. Chi bằng nói là cảm thấy chẳng lẽ tứ đệ muội không cảm thấy này, hồ nước chung quanh hơi chút so nơi khác càng ấm áp một ít sao, ân phượng tường cười đến sáng lạng, nghe vậy, nhất cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó tức khắc nở nụ cười một cái buổi sáng, nhất cẩn huyên cùng ân phượng tường hai người ở trong rừng tàn bộ, bên hồ tán gẫu. nhưng thật ra qua đến vui sướng, lúc sau nhìn mau đến giữa trưa, hai người mới thẳng. Trở về đi không nghi tới Thụy Vương Điện Hạ thật sự thận trọng như phát, như vậy thật nhỏ sự tình, đều phát hiện đến, ta lại không hề có cảm giác, thật là làm Thụy Vương Điện Hạ chê cười, đẩy xe lăn, nhiếp cẩn huyên biểu tình sung sướng nói, mà nàng lời này một mở miệng, tức khắc làm ân phượng tường có chút ngượng ngùng lên, ngạch ha ha, tứ đệ muội đây là ở diễu cực ta sao, ha ha nào có, thuận miệng nói một câu, nhưng theo sau nhếp cẩn huyên lại hơi hơi liễm ở. Tươi cười, sau đó ở hơi chút trầm mặt sau một lát, bỗng nhiên thấp giọng nói Thụy Vương Điện Hạ, về sau không cần kêu ta, tứ đệ mội Nhiếp cẩn huyên nói nhẹ nhàng chậm chạp, mà vừa nghe lời này, nguyên bản trên mặt mang cười ân phượng tường tức khắc biểu tình cứng đờ, tiếp theo phản xạ tính quay đầu nhìn về phía nhếp cẩn huyên, tứ đệ mội lời này là ý gì, chẳng lẽ là ân, chúng ta hỏa ly, liền ở đêm qua, ngạch này trong lúc nhất thời ân phượng tường có chút. Nói không ra lời, mà nguyên bản quay chung quanh ở hai người gian nhẹ nhàng không khí, cũng nháy mắt biến sâu hổ lên, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên ở trầm mặc một mảnh khắc sau, ngay sau đó trang tựa nhẹ nhàng nói ha hả, kỳ thật không có gì, có lẽ hòa ly đôi chúng ta tới nói là một cái tốt lựa chọn, cũng không nhất định Nga, đúng rồi, Thụy Vương Điện Hạ, nếu vừa mới cái kia suối nước nóng, có hay không tên à? Như vậy Mỹ, hẳn là có tên đi, ngạch Nga, là có tên, nếu ta không có nhớ lầm nói, giống như kêu bích trì, bích trì, ân, nhưng thật ra cái hảo danh nghe ân phượng tường nói, nhiếp cẩn huyên hơi hơi gật đầu, nhưng theo sau còn không đợi trong miệng nói nói xong, nhiếp cẩn huyên lại đột nhiên kinh hại cái gì, bích trì, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính kêu sợ hãi, lại là đem ân phượng tường hoảng sợ. Không khỏi quay đầu, theo sau ân phượng tường rất là khó hiểu truy vấn nói, tứ đệ ngạch, nhiếp cô nương, ngươi làm sao vậy, đã, xảy ra sự tinh di, ân phượng tường có chút lo lắng, mà lúc này, ở một tiếng kêu sợ hãi sau, nhiếp cẩn huyên lại ngơ ngác đứng ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm bích trì, kia không phải phía trước đồng thuộc tần thi thể bị phát hiện địa phương sao, nhưng vì cái gì không ai nói cho nàng, bích trì kỳ thật là suối nước nóng. Mà nếu bích trì là suối nước nóng nói, kia không phải ý nghĩa nháy mắt, nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy trong lòng đại trấn, ngay sau đó không cấm chuyển mắt. Đối với ân phượng tường hỏi, Thụy Vương Điện Hạ, người xác định vừa mới đó là bích trì không có sai, lúc này nhiếp cẩn huyên vẻ mặt nghiêm túc, nhăn chặt mày càng là lộ ra một tia khẩn trương cùng ngưng trọng, thấy vậy tình hình, ân phượng tường đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau vẫn là thẳng gật gật đầu, hẳn là không có sai. Tuy rằng ta phía trước không có đã tới, nhưng nghe Lam Bình phía trước cùng ta nói rồi, nói là tím trong rừng phong đặc biệt bích trì nhất hẻo lánh, an tĩnh, bốn phía chim tước thưa thớt cho nên, y ta suy đoán, vừa mới cái kia hẳn là chính là bích trì không có sai. Lam Bình là ai? Nga, là từ nhỏ đi theo ta bên người tùy tùng, kia hắn có hay không nói bích trì là suối nước nóng, ếch như thế không có nói theo tiếng hồi nhiếp cẩn huyên nói. Mà nói tới đây, ân phượng tường lại là không khỏi mày nhíu lại, sau đó thấp giọng hỏi nói nhiếp cô nương, ngươi làm sao vậy, kia bích chỉ có cái gì vấn đề sao, đối với, nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên chuyển biến, ân phượng tường thật sự có chút lộng không rõ, mà nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên lúc này mới nhấp môi dưới, sau đó giải thích nói, thụy vương điện hạ có từng nghe qua, mấy ngày trước đồng thục tần bị giết chuyện này, đồng thục tần. Nga, có nghe Lam Bình cùng ta nói rồi một ít, nghe nói đồng thục tần chết thực thảm, phụ hoàng rất là tức giận nhưng chuyện này, không phải nói lúc sau hung thủ đã tìm được rồi sao, lại nói, cùng, bích trì lại có cái gì quan hệ đâu, đương nhiên là có quan hệ, bởi vì lúc trước đồng thục tần thi thể, chính là ở bích trong ao bị phát hiện, cái gì, ở bích trì bị phát hiện, hiển nhiên, đối với phía trước đồng thục tần sự tình. Thủy vương ân phượng tường xác thật biết được không nhiều lắm, mà hắn trong miệng tùy Tùng Lam Bình, nghĩ đến cũng là sợ nói nhiều kinh đến ân phượng tường, bởi vậy liền chỉ nói cái đại khái, lại không có cụ thể nói thêm cái gì, bởi vậy, lúc này vừa nghe đồng thục tần thế nhưng là ở bích trong ao bị phát hiện, tức khắc cả kinh trận mắt há hốc mồm, nhưng kinh qua sau, ân phượng tường liền lại lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó hơi chút sửa sang lại hạ có chút thất thố biểu tình. Tiếp theo mới lại truy vấn nói kia mặc dù là ở bích trong ao bị phát hiện, kia nhếp cô nương không phải phía trước sẽ biết sao, vì sao còn muốn như thế kinh hoàng? chẳng lẽ là nơi nào có chút vấn đề không thành, đương nhiên là có. Vấn đề, nói, nhếp cẩn huyên đi dạo hai bước, sau đó liễm mặt nói thật không dám giấu diếm, lúc trước đồng thục tần thi thể, là ta tự mình kiểm nghiệm, mà lúc trước ta chỉ cho rằng, bích trì chỉ, chỉ là giống nhau trong núi chỉ đàm. Bởi vậy mới có thể suy đoán ra đồng thục tần là chết vào ba ngày phía trước, nhưng bích trì là suối nước nóng nói, kia kết quả liền sẽ đại đại không giống nhau, bởi vì, tâm thường trong núi suối nước, trì đàm nói, thủy ôn đều sẽ thiên thấp một ít. Nhưng bích trì là suối nước nóng, như vậy thủy ôn tự nhiên là cao, mà này một cao một thấp khác biệt, liền tạo thành thi thể ở bất đồng độ ấm hạ biến hóa sai biệt cho nên, ta phạm vào một cái nhất trí mạng sai lầm. Càng nói nhất Cẩn Huyên trong lòng càng là ảo não, đồng thời càng là tự trách, với vì cái gì lúc ấy không hỏi một chút bích trì tình huống, hoặc là làm mai tự đến trong núi đi một chuyến, nếu không cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy sai lầm, nhưng lúc này, nghe, nhất Cẩn Huyên nói là nàng cấp đồng thuộc tần nghiệm thi, tức khắc lại lần nữa bị dọa trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó mới lại liễm thần hỏi ách kia nếu là cái dạng này lời nói, chẳng lẽ nói, đồng thục tần tử vong thời gian, đều không phải là là ở phát hiện thi thể ba ngày trước, không tồi, nếu là suối nước nóng nói, như vậy ở thủy ôn so cao dưới tình huống, đem nhanh hơn thi thể biến hóa hư thối tốc độ, bởi vậy, như vậy tính ra, đồng thục tần liền không phải sau khi chết ba ngày bị phát hiện, mà là chỉ ở một ngày sau, cũng đã bị phát hiện. Nhấp cẩn huyên nói chém đinh chặt sắt, mà dứt lời, liền đối với ân phượng tường nói ngượng ngùng thủy vương điện hạ, cùng ngươi nói lên này đó, bất quá trước mắt sự tình khẩn cấp, ta muốn lập tức một lần nữa điều tra một chút, bởi vì nếu đồng thuộc tần tử vong thời gian có biến nói, như vậy hung thủ liền rất có khả năng không phải cái, kia kêu bích giao cung nữ, cho nên, chuyện quá khẩn cấp, ta trước đưa thủy vương điện hạ trở về. Tân phát hiện làm Nhất Cẩn Huyên không có tâm tình lại suy xét mặt khác, cho nên chờ bên này tiếng nói vừa dứt, Nhất Cẩn Huyên liền trực tiếp đẩy xe lăn, làm bộ muốn đưa Ân Phượng Tường trở về đã có thể vào lúc này, liền ở nhếp Cẩn Huyên vừa muốn đẩy khởi xe lăn, nói xong ngẩng đầu nháy mắt, lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai like chỉ thấy phía trước sớm hẳn là theo thuận thừa để đám người rời đi Ân Phượng chạm, lúc này thế nhưng Thình Lình đứng ở phía trước không xa địa phương, nhìn chính mình. Không khỏi, nhức cẩn huyên dừng lại, mà lúc này, ân phượng tường cũng phát hiện phía trước ân phượng trạng, ngay sau đó dương giọng nói, tứ hoàng đệ, ngươi đã trở lại, là tới đón tứ đệ muội đi. Ban đầu kinh ngạc, theo sau biến thành mỉm cười, ân phượng tường tự nhiên mở miệng, mà không thể không nói, ân phượng tường thật sự là phản ứng nhanh, chóng, hợp với đối nhức cẩn huyên xưng hô, cũng ở vô hình trung chuyển biến lại đây. Mà nghe vậy, đứng ở cách đó không xa ân phượng chạm, lại chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn ân phượng tường liếc mắt một cái, tiếp theo liền nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, đem tầm mắt trở xuống đến nhếp cẩn huyên trên người ân phượng chạm không nói lời nào, lại chỉ là lẳng lặng nhìn nhiếp cẩn huyên. Nhưng lúc này, sớm đã lỏng nóng như lửa đốt nhếp cẩn huyên, nào còn có đôi khi cùng hắn đầu khí, cho, nên, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Nhếp cẩn huyên liền vội vàng đẩy ân phượng tường trở về đi nhếp cẩn huyên, tận lực làm chính mình bước chân vững vàng một ít, đã có thể ở theo sau đi ngang qua ân phượng chạm thời điểm, lại một phen bị hắn ngăn cản xuống dưới, cho bổn vương đứng lại, ân phượng chạm lời này là đối với nhếp cẩn huyên nói, có thể nghe ngôn, nhếp cẩn huyên lại một tay đem hắn đẩy ra, tránh ra, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi cãi nhau, nói, nhiệm. Cẩn Huyên quay đầu biểu tình ngưng trọng nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó nói tiếp bất quá, vừa lúc ngươi đã trở lại, trong chốc lát có việc nhi cùng ngươi nói, nhanh lên nhi lại đây, dứt lời, nhiếp Cẩn Huyên cũng không đợi ân phượng chạm nói cái gì, liền trực tiếp đẩy ân phượng tường đi rồi, mà nhìn nàng rời đi bóng dáng, ân phượng chạm vốn định lại lần nữa mở miệng gọi lại nàng, nhưng theo sau vẫn là ở hơi hơi nhíu hạ mi sau, thẳng theo đi lên. Tuy rằng Thụy Vương Ân Phượng Tường tỏ vẻ muốn hỗ trợ Nhếp Cẩn Huyên, nhưng Nhếp Cẩn Huyên vẫn là lời nói dịu dàng cự tuyệt hắn, rốt cuộc Ân Phượng Tường hiện tại thân thể còn không nói thực hảo, vạn nhất xảy ra chuyện này, tóm lại vẫn là không tốt, cho nên, đem Ân Phượng Tường đưa về phòng sau, nhất Cẩn Huyên liền vội vàng bước nhanh đã trở lại chính mình phòng, mà vừa vào cửa, liền nhìn đến Ân Phượng chạm ở trong phòng ngồi, theo sáu nhiếp. Cẩn huyên cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, Bích Giao không phải hung thủ, Nhất Cẩn huyên nói khẳng định, nhưng lúc này, vốn định chất vấn nàng chút gì đó ân phượng chạm lại không khỏi sửng sốt, có ý tứ gì, mặt chữ ý tứ, chính là cái kia cung nữ Bích Giao, không phải giết hại đồng thục tần hung thủ, nói, Nhất Cẩn huyên thẳng đi đến ân phượng chạm bên cạnh vị trí ngồi xuống, sau đó mới lại nói tiếp, hôm nay buổi sáng ở các ngươi lập tức sau, ta liền đi tím rừng phong. Trùng hợp gặp được Thụy Vương Điện Hạ, sau đó liền cùng nhau ở trong rừng đi dạo một lát, lại là không nghĩ, đi tới đi tới thế nhưng thấy được một cái suối nước nóng, nhưng sau lại ta mới biết được, kia suối nước nóng thế nhưng chính là phía trước phát hiện đồng thục tần thi thể bích trì, mà lúc trước, ta tự cấp đồng thục tần nghiệm thi thời điểm, lại không biết bích trì là suối nước nóng, cho nên này đây bình thường trong rừng thủy Ôn tới suy đoán, tiến tới suy đoán đồng. Thục tần tử vong thời gian ở là bị phát hiện thi thể thời điểm 3 ngày phía trước, nhưng nếu bích trì là suối nước nóng nói, kia kết quả liền không giống nhau, bởi vì nước ôn tuyền thủy ôn so bình thường thủy ôn cao, cho nên sẽ ra tốc thi thể biến hóa hư thối thời gian, cho nên cứ như vậy, đông thục tần rất có khả năng là ở phát hiện thi thể trước một ngày, mới bị làm hại, mà cứ như vậy, bích giao phía trước thừa nhận giết người, chính là một cái đại đại sai lầm, bởi vì... Bản thân tử vong thời gian liền sai rồi, nàng sao có thể đi giết người đâu? Một hơi nhi đem chính mình vừa mới phát hiện, cùng ý tưởng nói ra, theo sau nhất Cẩn Huyên liền thẳng đứng dậy, đồng thời đối với Ân Phượng chạm nói, cho nên hiện tại chúng ta phải nhanh một chút đi gặp mặt hoàng thượng, đương nhiên ta biết ngươi ta chi gian hiện tại quan hệ tương đối xấu hổ, khả nhân mạng lớn hôm khác, nếu là vạn nhất càng nghĩ càng nóng vội, nhất Cẩn Huyên cuối cùng hợp với Nói chuyện đều mang theo vài phần run rẩy, nhưng theo sau còn không thể nhấp cẩn huyên đem nói cho hết lời, liền một phen bị ân phượng chạm kéo lại đây, đồng thời mở miệng đánh gãy nàng từ từ, ngươi đang nói cái gì, ai nha, chính là nói, phía trước đồng thục tần tử vong thời gian có vấn đề, bởi vì bích trì là suối nước nóng, ai nói bích trì là suối nước nóng, nhưng ta không ách, ngươi nói cái gì, ai nói bích trì là suối nước nóng, nhìn trước mắt nhấp cẩn. Huyên, ân phượng chạm trầm giọng lại truy vấn một lần, mà lúc này, bị ân phượng chạm như vậy một truy vấn, nhiếp cẩn huyên tức khắc ngây ngẩn cả người ách là, là ngươi nhị hoàng huynh, thủy vương điện hạ nói hắn nói, hắn nói ngươi liền tin, lạnh lùng nói nhiếp cẩn huyên một câu, tiếp theo ân phượng chạm liền trực tiếp đứng lên, sau đó không khỏi phân trần trực tiếp lôi kéo nhiếp cẩn huyên liền đi ra ngoài, theo sau ra phòng, ra tiền viện nhi, vào tím rừng phong, một. Đường hướng bắc, cuối cùng đi vào một cái gần như, cùng phía trước nhìn đến bích trì giống nhau trì đàm trước dừng lại, các người phía trước đi không phải bích trì, mà là ấm trì, mà đây mới là bích trì, ân phượng chạm lạnh lùng mở miệng, thâm thùy đáy mắt lộ ra làm người nhìn không ra hỉ nộ lạnh lùng, mà lúc này, nghe được lời này, đồng thời nhìn trước mắt chân chính bích trì, lại là hảo, sau một lúc lâu nói không ra lời đồng thời một mặt đỏ ửng nháy mắt, ở trên má hiện lên. Nhưng ở ân phượng chạm trước mặt, nhiếp cẩn huyên cũng không hảo yếu thế, bởi vậy, ở ngắn ngủi ngượng ngùng sau, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó giống như tự nhiên cong lưng thu hạ hồ nước, nhưng liền ở liễm khởi hồ nước nháy mắt, lại tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng, a hảo lạnh, bích trì thủy sâm hàn tận xương, cho nên xưng là bích trì. Cho nên, ngươi vừa mới nói cái kia, là dương trì, mà không phải bích trì, cách nguyên lai là như thế này đối mặt ân phượng chạm giải. Thích, nhiếp cẩn huyên không khỏi có chút thình lình, đã có thể tại đây lời nói lúc sau, nhiếp cẩn huyên rồi lại là sắc mặt biến đổi, sau đó lại lần nữa khom lưng thu hạ bích trong hồ thủy, tiếp theo sau một lát, không cấm thấp giọng nói, sai rồi, vẫn là sai rồi, nhiếp cẩn huyên như thế nào cũng không thể tưởng được, ngay tím trong rừng phong hai cái chỉ đàm, nhìn chung quanh hoàn cảnh, là như vậy tương tự, nhưng thực tế thượng lại khác nhau như trời với đất, một cái là suối. Nước nóng, mà một cái khác lại là hàn thủy, nhưng chính mình đâu, lúc trước ở nghiệm thi thời điểm, lại là liền hỏi đều không có hỏi một câu, liền trực tiếp hạ kết luận tức khắc, Nhiếp cẩn huyên tưởng tượng đến nơi đây, không cấm ảo não muốn đâm tường, mà lúc này, nhếp cẩn huyên lầm bẩm tự nói nói, sai rồi, đứng ở nàng bên cạnh ân phượng chạm không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra, cái gì sai rồi. Ân phượng chạm lạnh lùng truy vấn, mà lúc này, vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyên còn hãy còn từ ảo não chung phục hồi tinh thần lại, sau đó thẳng đứng lên người chết tử vong thời gian suy tính, cùng chung quanh hoàn cảnh độ ấm có rất lớn quan hệ, nói đơn giản chính là, độ ấm càng cao, thi thể thối giữa tốc độ liền càng nhanh, phản chi tắc càng chậm, này liền giống mùa hè thời điểm, vật thật dễ dàng biến chất. Mùa đông thời điểm, vật thật có thể phóng thật lâu là một đạo lý, mà vừa mới ta cho rằng bích trì là suối nước nóng, cho nên cho, rằng đồng thục tần, tử vong thời gian hẳn là so sớm định ra tử vong thời gian muôn vãn, cũng chính là ở đồng thục tần thi thể bị phát hiện sau trước một ngày, nhưng dựa vào hiện tại trạng huống, bích trì thủy muốn so chung quanh thực tế độ ấm thấp rất nhiều, cho nên như vậy tính ra, đồng thục tần chân chính tử vong thời gian, hẳn là không ngừng ba ngày không ngừng ba ngày. nghe nhất cẩn huyên một phen giải thích, ân phượng chạm lại lần nữa hơi hơi nhăn lại mày kiếm. mà lúc này nghe được lời này, nhất cẩn huyên không cấm thẳng điểm phía dưới đối. không ngừng ba ngày. tuy rằng cụ thể thời gian còn chờ tường cha, nhưng đại khái ở năm ngày tả hữu, nhất cẩn huyên đem cuối cùng kết quả nói vừa ra tới. nghe vậy, ân phượng chạm lại là nháy mắt ánh mắt chợt lóe. năm ngày, xác định sao? Ân có thể xác định nếu nơi này thật sự chính là phát hiện đồng thuộc tần thi thể địa điểm nói, ngẩng đầu nhìn Ân Phượng chạm thấp giọng nói, theo sáu nhiệt. Cẩn Huyên liền bắt đầu theo bích trì bờ biển bắt đầu đi thấy nàng như thế, Ân Phượng chạm liền cũng ở thẳng trầm tư trong chốc lát sau, yên lặng theo đi lên, ở nghiệm thi thượng phạm vào chí mạng sai lầm, làm nhấp Cẩn Huyên tự trách không thôi, cho nên giờ này khắc này, nàng liền càng thêm nghiêm túc mà cẩn thận thăm dò trước mắt hết thảy. Đồng Thục Tần là ở Bích Trì bị phát hiện, như vậy nói cách khác, ở Đồng Thục Tần bị hại thời điểm, rất có khả năng ở Bích Trì chung, quanh lưu lại ngân manh mối, đương nhiên, hiện tại còn không thể khẳng định nơi này chính là án phát đệ nhất hiện trường, nhưng Bích Trì từ trước đến nay dân cư thưa thớt, bởi vậy, liền tính là hung thủ ở nơi khác đem Đồng Thục Tần giết hại, sau đó lại đến Bích Trì vứt xác, cũng sẽ lưu lại một ít dấu vết, Nhất cẩn huyên tin tưởng, người quá lưu ảnh. Nhạn quá lưu ngân, cho nên, mà chỉ cần là phát sinh quá sự tình, trung quy sẽ lưu lại chút cái gì, nhiếp cẩn huyên thăm dò, nghiêm túc, nhíu chặt mày mang theo nói không nên lời ngưng trọng, mà lúc này, đi theo nàng phía sau ân phượng chạm lại chỉ là yên lặng nhìn nàng, thâm thuy đáy mắt lại là làm người nhìn không ra một tia cảm xúc, thời gian ở trôi đi, nhiếp cẩn huyên một chút ở bích chỉ bốn phía cha tìm, nhưng lại trước sau không thu hoạch được gì đã có thể vào lúc này. Mặt sau ân phượng chạm lại là bỗng nhiên mở miệng nói, bên kia, có vấn đề, ân phượng chạm thanh âm trước sau như một lạnh, lùng mà trầm thấp, mà nghe vậy, Nhất cẩn huyên tức khắc sừng sốt, sau đó đột nhiên xoay người, tiếp theo liền nhìn đến đứng ở nàng phía sau ân phượng chạm, giơ tay hướng về bên cạnh một lóng tay thấy vậy tình hình, Nhất cẩn huyên vội vàng theo ân phượng chạm sở chỉ phương hướng nhìn lại, ngay sau đó hơi hơi nhíu hạ mi nguyên lai like chỉ thấy. Lúc này liền ở Lý Nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng trạm không xa địa phương, có một tiểu khối đất trống, kia đất trống chung quanh là xanh, um tươi tốt mặt cỏ, bên cạnh chất đống đại khối đá xanh, dựa lưng vào có mấy khỏa cao lớn tươi tốt tím cây phong vừa thầy dưới, lại là bình thường, nhưng theo sáu Nhất Cẩn Huyên vẫn là cất bước đi qua, hơi hơi nheo lại đôi mắt cẩn thận lại là đem đất trống đi rồi một lần, nơi này có bị người dẫm quá dấu vết, nhưng cũng không thể chứng minh nhất định chính là hung thủ. Hơn nữa nói khẽ với phía sau ân phượng chạm nói chuyện, nhưng theo sau lời nói còn không có nói xong, Nhiếp cẩn huyên lại đột nhiên ngừng lại, đồng thời dưới chân một đốn, tiếp theo liền thẳng khom lưng ngồi sổm xuống thân mình nơi này có vết máu, tìm kiếm lâu ngày, Nhiếp cẩn huyên rốt cuộc tìm được rồi manh mối, theo sau ở lại là một phen xem xét sau, Nhiếp cẩn huyên rốt cuộc làm ra cuối cùng phán đoán vết máu trình phun tung tóe trạng, mà phi nhỏ giọt hình, rất lớn trình độ thượng thuyết minh. Nơi này rất có thể chính là án phát đệ nhất hiện trường, mà đồng thuộc tần, bị phát hiện khi, thân thể nhiều chỗ bị hao tổn, nhưng trước mắt chung quanh lại như vậy sạch sẽ, thuyết minh hung thủ ở giết người trước sớm có chuẩn bị, cũng ở giết người vứt xác sau, sửa sang lại hiện trường, cho nên chỉ cần từ điểm này xem, hung thủ là một cái bình tĩnh mà tâm tư kín đáo người, bởi vậy, ở căn cứ trước sau đoạt được đến manh mối sau. Liền có thể đẩy chứng, liền ở đồng thục tần bị giết ngày đó buổi tối, hung thủ trước tiên ở nơi này chuẩn bị sẵn sàng, sau, đó xử kế đem đồng thục tần lừa ra tới, chờ đến đồng thục tần đi vào nơi này sau, hung thủ bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một kịnh đánh vào đồng thục tần cái gáy bộ, trí này tử vong, tiếp theo hung thủ trước sau dùng đấm ngực, lạc cổ chờ phương thức tổn hại đồng thục tần thân thể, cuối cùng đêm này hủy dung. Sau đó vứt xác bích trì bên trong đơn giản đem chính mình suy đoán nói đến sau, nhếp cẩn huyên theo sau ngẩn đầu nhìn về phía bên cạnh ân phượng trạm mà căn cứ lúc. Trước người suy đoán, đồng thục tần là chính mình ra khỏi phòng điểm này tới xem, hung thủ rất có thể là, dùng lúc trước đem ta nhị tỷ lừa ra khỏi phòng phương pháp tương đồng, cũng chính là lưu tờ giấy phương thức đem đồng thục tần lừa ra khỏi phòng giết hại. Nhưng khi đó chúng ta đã quên một chút. Đó chính là bởi vì chúng ta là nhận định đồng thục tần là chết ở ba ngày trước, cho nên liền cho rằng, hung thủ là trước đem ta nhị tỷ lừa đi ra ngoài, nhưng ta nhị tỷ bởi vì đụng Tới Thái Tử, tiến tới khiến cho hung thủ không có đắc thủ, bởi vậy ở hai ngày lúc sau, hung thủ mới đưa đồng thục tần lừa đi ra ngoài giết hại, nói cách khác, dựa theo phía trước suy đoán, hung thủ là không có lựa chọn tính giết người, càng đơn giản một chút nói chính là... Nếu lúc trước ta nhị tỷ không có gặp phải thái tử, liền thuận thế đem ta nhị tỷ giết, như vậy cũng liền sẽ không sau khi xuất hiện mặt đồng thuộc tần sự tình, nhưng tình huống hiện tại thay đổi, đồng, thuộc tần tử vong thời gian trước tiên hai ngày, nói cách khác, đồng thuộc tần chân chính, tử vong thời gian cùng ta nhị tỷ bị lừa đi ra ngoài thời gian tương đồng, cứ như vậy, liền có thể thực khẳng định nói, hung thủ đều không phải là là không có lựa chọn tính giết người. Mà là hung thủ ở ngay từ đầu thời điểm, liền tuyển định giết người đối tượng, cũng chính là đồng thục tần, từ ban đầu vô khác biệt giết người, đến bây giờ nói rõ giết người mục tiêu, này rõ ràng là một cái. Quan trọng đột phá, rốt cuộc, một khi hung thủ có mục đích tính, như vậy là có thể từ người bị hại trên người tìm ra đột phá khẩu, mà không giống phía trước như vậy không biết từ đâu tìm khởi, cho nên, nghĩ đến đây, nhấp cẩn huyên hơi hơi nhíu hạ mi. Sau đó mới lại nói tiếp cho nên, nếu là như thế này suy đoán nói, như vậy hung thủ thân phận liền có hai loại khả năng, một loại là, hung thủ chính là hậu cung mỗ vị chủ tử, nghĩ đồng thục tần được sủng ái hoặc là bởi vì một ít chuyện khác, đối đồng thục tần sinh ra oán hận, do đó đem này giết hại, mà mặt khác một loại còn lại là, hung thủ cung đồng thục tần có nào đó rất sâu tư nhân ân oán. Hơn nữa là người ngoài không biết, bởi vậy mới có thể thừa dịp lần này cơ hội, đối đồng thục tần xuống tay liễm mắt nói chính mình cái nhìn, nhưng theo sau, không đợi nhiếp cẩn huyên đem lời này nói xong, lại chỉ nghe vẫn luôn không nói gì ân phượng chạm bỗng nhiên mở miệng đánh gãy nàng, không có khả năng là hậu cung người, ân phượng chạm nói khẳng định. Nghe vậy, Nhiếp cẩn huyến tức khắc sừng sốt vì cái gì, tuy rằng Nhiếp cẩn huyên chính mình cũng cảm thấy hung thủ là hậu cung người khả năng tính không phải thực hào, nhưng vẫn là kinh ngạc với ân phượng chạm vì sao sẽ như thế khẳng định, mà theo sau liền chỉ nghe ân phượng chạm nói, hậu cung người, sẽ không ở say Hà Sơn Trang động thù. Ân phượng chạm trả lời đơn giản, nhưng vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyến tức khắc liền, minh bạch, đúng vậy, ân phượng chạm nói không sai. Nếu hung thủ là hậu cung người, như vậy đại có thể tại hậu cung xuống tay, cần gì phải ở say hà sơn trang thiết kế hảo hết thảy lại hành hung giết người, rốt cuộc, tại hậu cung hành hung, quỷ kế chồng chất không nói, thậm chí còn mưu kế thiết tưởng tốt lời nói, tuyệt đối có thể làm được tích thủy bất lậu, hơn nữa cũng sẽ không kích khởi thuận thừa đề lớn như vậy tức giận, thậm chí còn, càng là có thể nhân cơ hội khơi màu hậu. Cung tranh đấu, mà hung thủ chính mình lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, bởi vậy, cần gì phải ở say hà sơn trang mạo hiểm, cho nên bởi vậy, hung thủ thân phận liền chỉ còn lại có tư nhân ân oán một loại, nhưng đến tột cùng là cái gì tư nhân ân oán mới có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay, ngay cả đồng thục tần đã chết, thế nhưng còn sử dụng như vậy nhiều biện pháp tổn hại này thân, sau đó hủy dung vứt xác. Hơn nữa, cái kia hung thủ tức bình tĩnh lại tâm tư kín đáo, thậm, trí con thập phần giả hoạt, bằng không, cũng sẽ không làm ra ở giết hại đồng thuộc tần đồng thời, còn gọi ra nhiếp cẩn huệ tới nghe nhìn lẫn lộn đối với hung thủ tâm tư, nhiếp cẩn huyên thật sâu cảm thấy một tia khủng bố, nhưng theo sau tưởng tượng đến nhiếp cẩn huệ, nhiếp cẩn huyên lại không khỏi sừng sốt. Tiếp theo trong đầu linh quang tức khắc chợt lóe, đúng rồi, Ân Phượng chạm ngươi nói, hung thủ sở dĩ kêu ra ta nhị tỷ, là vì nghe nhìn lẫn lộn, bởi vì nói như vậy, liền sẽ làm người cho rằng người bị hại là tùy ý bất luận kẻ nào đều có thể. Nhưng hiện giờ chúng ta có thể khẳng định hung thủ mục đích ở ngay từ đầu chính là, Đồng Thục Tần nói, như vậy ngươi ngẫm lại, vì cái gì hung thủ sẽ tìm ta nhị tỷ mà không phải những người khác, Nhiếp Cẩn huyên thấp giọng nói. Mà nói tới đây, lại là nháy mặt ánh mắt chợt lóe vẫn là nói, ngày đó buổi tối, hung thủ đều không phải là chỉ viết cho ta nhị tỷ một người, còn có những người khác cũng đồng dạng. Thu được tờ giấy tỷ như nói, thái tử điện hạ, nhiếp cẩn huyên thanh âm nhẹ không thể lại nhẹ. Nghe vậy, ân phượng chẳng cũng không khỏi môi mỏng một nhấp, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên rồi lại nháy mắt nhíu mày vừa nhíu, sau đó chuyện vừa chuyển bất quá, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Tóm lại, trước tìm đi tìm hoàng thượng báo cáo tình huống, sau đó làm hoàng thượng trước đem bích dao thả ra mới là quan trọng, lầm bầm lầu bầu nói, dứt lời, nhức cẩn huyên, xoay người liền muốn trở về đi, đã có thể ở nàng xoay người nháy mắt, lại một phen bị ân phượng chạm kéo lại, không cần, bích dao đã chết, bích dao đã chết, nháy mắt, ân phượng chạm nói giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, đem nhức cẩn huyên chấn trận mắt há hốc mồm. Theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, nhiếp cẩn huyên mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại đã chết, chết như thế nào, phía trước không phải nghe nói muốn mang về kinh thành sau, lại làm xử quyết sao. Bích Giao tuy rằng đã chính mình thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bởi vì đúng là tế xuân thời điểm, cho nên trước đây nhiếp cẩn huyên liền đã là nghe nói, phải đợi tế xuân sau khi kết thúc, hồi kinh từ thuận thừa đế tự mình hạ lệnh xử quyết, nhưng trước mắt, tế xuân vừa mới mới vừa kết thúc buổi sáng thuận thừa đế một hàng mới hồi kinh tính tính thời gian còn chưa tới kinh thành đâu kia bích giao chết như thế nào đâu chẳng lẽ là thuận thừa đế nửa đường làm người trực tiếp đem bích giao xử tử nhưng sao có thể nhất cẩn huyên tưởng không rõ là chuyện như thế nào mà lúc này nghe được lời này ân phượng chạm lại hơi hơi nhấp môi dưới sau đó thấp giọng nói vốn là muốn mang về kinh thành lại làm xử lý bất quá hôm nay buổi sáng thời điểm phát hiện chết ở giam giữ địa lao Kỳ thật đối với bích giao chi tử chuyện này nhi, vốn dĩ ân phượng chạm là không biết, chỉ là sau lại ở hồi kinh trên đường, trong lúc vô tình từ ân phượng hiên nơi nào nghe, được một ít, cho nên ân phượng chạm mới có chút ấn tượng, cái gì, chết ở địa lao, như thế nào sẽ chết ở địa lao đâu, chẳng lẽ là bị hình, cái này không rõ ràng lắm, ân phượng chạm cũng không phải một cái nói nhiều người, cho nên đối với một ít không có khẳng định sự tình, đều sẽ không tùy ý nói ra. Mà lúc này, vừa nghe ân phượng trạm nói như vậy, Nhiếp cẩn huyên lại gắt gao nhíu mày, sau đó nhịn không được thấp giọng nỉ non nói, tại sao lại như vậy, không duyên cớ vô cớ, kia bích dao như thế nào sẽ chết, không đúng, phương diện này có vấn đề, nhất định có vấn đề, hai con thấp giọng nói, theo sau nhếp cẩn huyên một phen ném ra ân phượng trạm, tiếp theo xoay người liền hướng sẽ đi, thấy nàng như thế, ân phượng trạm không khỏi nhíu hạ mi. Nhưng theo sau vẫn là theo đi lên từ tím rừng phong về tới sơn trang sau, Nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp làm tiểu tú thu thập đồ vật, chuẩn bị hồi kinh, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên sắc mặt tối tăm đã mặt sau vốn dĩ hồi kinh, rồi lại mặc danh xuất hiện ân phượng trạm, tiểu tú tức khắc hoảng sợ, ngay sau đó nhịn không được thấp giọng hỏi nói, ách vương phi, sao, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi. Tiểu Tú rất là nghi hoặc khó hiểu, nhưng nàng bên này vừa dứt lời, liền chỉ thấy Nhất Cẩn Huyên trực tiếp vẫy vẫy tay Tiểu Tú, ngươi trước đừng hỏi, chuyện quá khẩn cấp, trước chạy nhanh thu thập đồ vật, sau đó an bài xe ngựa trở về, ách là, nô tỳ này liền đi, tuy rằng, Tiểu Tú không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng nghe Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, theo sau vẫn là vội vàng chạy đi ra ngoài, mà chờ Tiểu Tú vừa đi trong phòng liền chỉ còn lại có nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm hai người lúc này nhiếp cẩn huyên cũng không nhàn rỗi liền bắt đầu chính mình động thủ thu thập một ít đơn giản đồ vật thấy nàng như thế ngồi ở bên cạnh ân phượng chạm không khỏi nhấc môi dưới sau đó thấp giọng nói đã có thể vào lúc này còn không đợi ân phượng Trạm mở miệng liền bỗng nhiên bị người đánh gãy tứ hoàng đệ cùng tứ đệ muội đã trở lại sao ôn hòa tiếng nói lược dương ngữ điệu vừa nghe đó là Thủy vương ân phượng tường Cho nên, chờ lời này âm rơi xuống, nhất cẩn huyên đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền đem trong tay đồ vật phòng tới một bên, tiếp theo liền đi tới trước cửa đem cửa phòng mở ra ngay sau đó, quả nhiên nhìn đến ngoài cửa phòng ngồi xe lăn thụy vương, ân phượng tường bất qua giờ này khắc. Này, ân phượng tường không phải một người tới, ở hắn phía sau, thế nhưng còn đi theo một người tuổi trẻ nam nhân kia tuổi trẻ nam, nhân hơn hai mươi tuổi tuổi tác. Giáng người thiên gầy, ngu quan tuần tú trung lộ ra một mặt văn nhã cho nên, cùng với nói như là một cái hạ nhân tùy tùng chi bằng nói càng giống một cái đọc đủ thứ thi thư thư sinh. Bất quá trước mắt, nhiếp cẩn huyên, cũng không có thời gian quá mức so đo cái kia tuổi trẻ nam nhân là ai, bởi vậy, ở thoáng nhìn, thoáng qua nam nhân kia sau, liền đem tầm mắt trở xuống tới rồi ân phượng tường trên người, thủy vương điện hạ, ngài như thế nào tới, ha ha, không có gì. Chỉ là phía trước nhìn tứ đệ muội vội vội vàng vàng rời đi, lại là cảm thấy có chút lo lắng, cho nên liền tới đây nhìn xem như thế nào, không có việc gì đi. Cuối cùng một câu, ân phượng tường rõ ràng là ý có điều chỉ, mà nói chuyện đồng thời, càng là hơi đè thấp hạ tiếng nói, sau đó chuyển mắt nhìn mắt trong phòng ân. Phượng chạm ân phượng tường quan tâm rõ ràng, cho nên, vốn đang một lòng niệm đồng thục tần bị giết cùng bích dao, chi từ sự tính nhất cẩn huyên. Lại là không khỏi trong lòng ấm áp, sau đó nhấp miệng nhẹ nhàng cười, không có việc gì, làm Thụy Vương Điện Hạ lo lắng, ha ha, nơi nào nơi nào, không có việc gì liền hảo bất quá, phía trước tứ đệ muội không phải nói, muốn tạm thời lưu tại sơn trang sao, như thế nào hiện tại nhìn dáng vẻ, tứ đệ muội đây là muốn lập tức trở về, ân, ra chút sự tình, cho nên muốn vội vã chạy trở về. Thụy vương ân phượng tường vốn là bởi vì thân thể không tốt, mà không hỏi thế sự, cho nên Nhất Cẩn Huyên cũng tận lực tránh cho cùng hắn nói một ít về đồng thục tần, chi từ sự tình, mà lúc này, mới nói được nơi này, liền chỉ thấy phía trước đi ra ngoài thu thập an bài tiểu tú, vội vàng từ bên ngoài chạy trở về, theo sau Nhất Cẩn Huyên cũng bất hỏa ân phượng tường nói nhảm nhiều, đơn giản lại lại nói vài câu sau, liền, trực tiếp đi rồi, mà bên này nhìn Nhất Cẩn Huyên vừa đi. Theo sau ân phượng chạm cũng đi theo đi ra ngoài, đã có thể ở đi ngang qua ân phượng tường khi, ân phượng chạm lại bỗng nhiên dưới chân một đốn, nhị hoàng huynh cùng nội tử rất quen thuộc, liễm mắt nhìn trước mắt ân phượng tường, ân phượng chạm thấp giọng mở miệng, mà vừa nghe lời này, ân phượng tường đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại hơi hơi mỉm cười, tứ hoàng đệ gì ra lời này đâu, hỏi một chút, ha ha, thì ra là thế đối thượng ân phượng chạm kia đông lạnh mắt. Ân phượng tường lại là vẻ mặt ý cười không giảm, sau giờ ngọ dương quang chiếu vào hắn trên mặt, nổi lên một đạo vầng sáng, càng là lộ ra một mặt nói không nên lời thần thái, ha ha, tứ hoàng đệ nói không tồi, ta là cùng tứ đệ muội rất quen thuộc, đương nhiên, nghĩ đến này cũng bất quá là ta một bên tình nguyện thôi, rốt cuộc tứ hoàng đệ cũng nên biết, phía trước ta thân thể vẫn luôn không tốt, cũng là rất ít tiếp xúc bên ngoài người, cho nên ở ta nhận thức người giữa tứ đệ muội tự nhiên xem như thuộc ha hà. bất quá có lẽ đối với tứ đệ muội tới nói khả năng liền không giống nhau đi. ân phượng tường nói khiêm tốn chung mang theo ẩn ẩn thương cảm. cho nên vừa nghe lời này ân phượng chạm không khỏi mày vừa động. sau đó đảo cũng không nói nhiều liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài mà lúc này nhìn ân phượng chạm lướt qua chính mình rời đi. ngồi ở trên xe lăn ân phượng tường lại là. Cũng đi theo quay đầu, tiếp theo liền ở ân phượng trạm đi ra một khoảng cách sau, bỗng nhiên mở miệng nói tứ hoàng đệ, tứ đệ muội là cái hảo nữ nhân, ngươi phải hảo hảo quý trọng nàng, ân phượng tường trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, trong lời nói mang theo nói không nên lời khuyên giải an ủi, mà lúc này, nghe được lời này, nguyên bản đang muốn đi ra ngoài ân phượng trạm nháy mắt dưới chân một đốn, tiếp theo đột nhiên quay đầu nhìn về phía ân phượng tường ân phượng trạm. Không nói gì, lại chỉ là lẳng lặng nhìn ân phượng tường, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, ân phượng chạm mới đột nhiên ánh mắt trở tắt, sau đó xoay người cất bước rời đi ân phượng tường đi rồi, đảo mắt công phu, trong viện liền chỉ còn lại có ân phượng tường, lúc này, đứng ở hắn phía sau cái kia tuổi trẻ nam nhân mới không khỏi phiết hạ miệng, ra, ngài này cũng quá dễ nói chuyện đi, ngài xem xem vừa mới kia thần vương ra thái độ, sổ mặt, rất giống là ai thiếu hắn. Trên dưới một trăm vạn lượng vàng dường như, muốn ta nói a ra ngài vừa mới nên trực tiếp lấy lời nói điểm điểm hắn, bằng không, hắn còn tưởng rằng ra ngài sợ hắn đâu, nghĩ đến, kia tuổi trẻ nam nhân cũng là cái không cho phần chủ nhân, có thể nghe ngôn, ân phượng tường lại là hơi hơi mày nhân lại, sau đó dương mắt nhìn về phía phía sau tuổi trẻ nam nhân trách nói, Lam Bình, không được vô lễ. Tứ hoàng đệ là bổn vương đồng bào huynh đệ, người này nô tại sao có thể nói, như thế, ân phượng tường liễm trụ biểu tình, trong miệng nói nói nghiêm túc, nhưng lại cũng không thể nói có bao nhiêu nghiêm khắc, mà bị ân phượng tường như vậy vừa nói, kia tuổi trẻ nam nhân cũng chính là Lam Bình, không khỏi lại lần nữa phiết hạ miệng, sau đó thẳng điểm phía dưới là, đã biết, biết liền hảo, nói, theo sau ân phượng tường lúc này mới biểu tình vừa chậm, mà thấy hắn như thế. Lam Bình lúc này mới lại nhớ mày nói bất quá hiện tại rốt cục là đều đi, rồi, liền dư lại chúng ta ha hả, ra, lúc này cũng coi như là thanh tịnh, đúng rồi, ra, ngài muốn đi chỗ nào sao, ta đẩy ngài đi, vừa lúc nô tải ta cũng không như thế nào ở chỗ này đi một chút đâu, ta Lam Bình là cái ai nói chuyện, nhưng theo sau không đợi Lam Bình đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy ân phượng tường hơi hơi giơ tay ngăn. Không được, không cần đi rồi, chúng ta trở về đi, trở về, ra tưởng nghỉ ngơi sao, không, chúng ta thu thập đồ vật, hồi kinh. Kinh nghe bích giao chết ngoài ý muốn, nhất cẩn huyên vội vàng thu thập đồ vật hồi kinh, mà cũng là vì quá mức vội vàng, cho nên không kịp chuẩn bị xe ngựa, bởi vậy, liền đành phải cùng ân phượng chạm ngồi chung một chiếc xe ngựa trở về, mà vốn dĩ ở bắt đầu thời điểm vẫn luôn nghĩ đồng thục tần cùng bích giao sự tình. Cho nên nhất Cẩn Huyên cũng không như thế nào chú ý khác, nhưng lúc sau ở xe ngựa sóc nảy hạ, tâm tình càng lục bình, tỉnh lại sau, nhất Cẩn Huyên lúc này mới bỗng nhiên cảm thấy chung quanh hiện lên một mạc nói, không nên lời xấu hổ, ân phượng chạm an vị ở gần trong gang tấc đối diện, mà hai người lại vừa mới hòa ly, cho nên không khỏi, nhất Cẩn Huyên chỉ cảm thấy có chút mất tự nhiên, bởi vậy cũng không dám nói cái gì, nhưng theo sau liền ở nhất Cẩn Huyên cho rằng, Hai người sẽ như vậy một đường trầm mặc trở lại kinh thành thời điểm, lại thấy ân phượng chạm bỗng nhiên ánh mắt một trọn. Người cùng nhị hoàng huynh rất quen thuộc, ân phượng chạm hỏi đột nhiên, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên tức khắc sừng sốt, nhưng tiếp theo liền trực tiếp thấp giọng trả lời nói, ân, xem như bằng hữu đi, bằng hữu các người mới thấy qua vài lần, liền thành bằng hữu vốn dĩ, đối với ân phượng chạm truy vấn. Nhếp cẩn huyên cũng không có như thế nào nghĩ nhiều, nhưng lúc này vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên lại nháy mắt đôi mắt vừa nhấc ân phượng chạm, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, bổn vương chỉ là muốn biết, ngươi vì cái gì muốn chính mình lưu lại. Bất quá hiện tại xem ra, cũng không cần hỏi. Nguyên thế nhưng là cùng nhị hoàng huynh ước hảo, ân phượng Trạm biểu tình bất động nói, nhưng nói tới đây, lại nháy mắt ánh mắt dùng mình. Sắc mặt trầm số nhiếp cẩn huyên, người tốt nhất cho bổn vương nhớ rõ, hiện tại bổn vương còn không có ký tên đâu, hòa ly còn không có có hiệu lực, cho nên người tốt nhất cho bổn vương quy củ điểm nhi. Nếu không đừng trách bổn vương không khách khí, một tắc vuông trong xe ngựa an tính dị thường, mà lúc này, nghe được ân phượng chạm nói sau, nhiếp cẩn huyên lại không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lẳng lặng nhìn trước mắt nam nhân, tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu. Nhếp cẩn huyên mới bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, A nhếp cẩn huyên cười tùy ý mà nhẹ nhàng chậm chạp, thấy vậy tình hình, vốn là sắc mặt âm trầm ân phượng chạm, càng là không khỏi trầm xuống, nhưng theo sau liền chỉ nghe nhếp cẩn huyên nháy mặt tươi cười chợt tắt, ân phượng chạm, ngươi vừa mới nói cái gì, không khách khí, kia xin hỏi ngươi muốn như thế nào đối ta không khách khí. Nhớ mày hỏi lại, dứt lời, nhất cẩn huyên rồi lại lạnh lùng một hừ, đến nỗi hòa ly chuyện này, ta ý tư đã đều cùng ngươi nói rõ ràng, nếu ân phượng chạm ngươi chết kéo không thiêm, kia cũng tùy ngươi liền, bất quá, ngươi cũng đừng vọng tưởng tới can thiệp ta, cho nên, ta lưu lại, có, phải hay không cùng thụy vương điện hạ ước hảo, cũng cùng ngươi không quan hệ, liền tính là lui một vạn bước nói. Ta nhất cẩn huyên thật sự cùng thụy vương điện hạ ước hảo, ngươi cũng quản không được. Nhiếp cẩn huyên vẫn luôn đều cho rằng chính mình là một cái bình tĩnh nữ nhân, nhưng một gặp phải ân phượng chạm, cho nên lý tính cùng bình tĩnh, lại nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này, nhiếp cẩn huyên thẳng nói, dứt lời, lại là hung hăng chừng mắt nhìn ân phượng, chạm liếc mắt một cái, tiếp theo bỗng nhiên dương giọng nói dừng xe, nhiếp cẩn huyên mệnh lệnh mở miệng. Nghe tiếng, bên ngoài đuổi xe ngựa xa phu tức khắc cả kinh, ngay sau đó vội vàng đem xe ngựa ngừng lại, mà chờ xe ngựa dừng lại, nhất cẩn huyên liền trực tiếp thẳng đứng dậy, làm bộ xuống xe đã có thể ở nàng đứng dậy nháy mắt, ân phượng chạm lại một tay đem nàng xả trở về đi, này một tiếng, ân phượng chạm là đối với bên ngoài má phu nói, mà vừa nghe lời này, vốn, dĩ liền có chút không thể hiểu được má phu. Không cấm lại là sừng sốt, nhưng tiếp theo vẫn là vội vàng ném động thủ roi, giá xe ngựa đi phía trước đi xe ngựa lại lần nữa động, mà bị xả trở về nhất cẩn huyên lại là phản xạ tình muốn ném ra ân phượng trạm, đồng thời kêu lên, ân phượng trạm, ngươi làm gì, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi xuống, nói cho ngươi, ngươi không quyền lợi quả ta, ngươi cho ta buông tay, nhất cẩn huyên thật sự phát hỏa, ngay sau đó động tác, càng thêm tăng lớn dãy dụa lực đạo. Nhưng lại một phen bị đè lại, tiếp theo ân phượng chạm càng là một cái xoay người, đem nhất cẩn huyên hoàn toàn đè ở xe ngựa phô đệm phía trên, buông tay, bổn vương buông tay lúc sau, ngươi muốn như thế nào, xuống xe ngựa, sau đó lại đi tìm nhị hoàng huynh, ngươi ân phượng chạm, ngươi nói cái gì đâu, ngươi cho ta buông ra, ta nói cái gì, ngươi nói ta nói cái gì, Nhất cẩn huyên, ngươi tưởng hòa ly, sau đó tìm nam nhân khác, vọng, tưởng, Ân phượng chạm, ngươi cho ta câm mồm, như thế nào, nói ngươi trong lòng đi, ngươi vô sỉ, ta vô sỉ, nhiếp cẩn huyên, rốt cuộc vô sỉ chính là ai, hung hăng đem nhiếp cẩn huyên tay ấn ở phía trên, ân phượng chạm cúi người đè nặng nàng thân mình, sau đó ánh mắt trầm xuống ngươi làm chính mình nha hoàng cho ta hạ dược, sau đó đem chân hiểu liên kêu lên tới nhiếp cẩn huyên, ngươi liền thật sự như vậy tưởng rời đi ta, thậm chí hận không thể dùng loại này không thấy được người thủ đoạn, nhưng đến bây giờ, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi nói ta vô sỉ. Nhất Cẩn Huyên, ngươi nhưng thật ra hảo hảo nói cho ta, chúng ta hai cái đến tột cùng là ai vô sỉ? Phẫn nộ hai mắt lộ ra màu đỏ tươi tơ máu, lúc này Ân Phượng Trạm giống như một con bị chọc giận dã thú, muốn cắn xé sở hữu hết thảy, nhưng lúc này nghe được Ân Phượng Trạm nói, nguyên bản khí gần như nổi điên Nhất Cẩn Huyên lại nháy mắt ngẩn ra. Ngay sau đó dương mắt thẳng tập đối, thượng kia gần trong gang tức mắt, ân ân phượng chạm ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì, cái gì cái gì hạ dược, cái gì ngươi đang nói cái gì, nhiếp cẩn huyên ngốc, bởi vì lúc này nàng, thật sự không rõ ân phượng chạm đến tột cùng đang nói cái gì, mà nhìn nàng kia ngây thơ khó hiểu biểu tình, phẫn nộ chung ân phượng chạm lại là nháy mắt lạnh lùng cười, nói tiếp ta nói cái gì, a nhiếp cẩn huyên. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại trang vô tội, ta liền sẽ tin tưởng ngươi, sao, nói, ân phượng chạm dơ tay một phen kiềm trụ nhiếp cẩn huyên cầm, đồng thời càng thêm cúi người gần sát nàng mặt, nhiếp cẩn huyên, nói cho ngươi, đừng cùng ta nói ngươi cái gì cũng không biết, ta không tin, ân phượng chạm từng câu từng chữ mở miệng, nhưng theo sau, liền ở hắn còn muốn nói nữa gì đó thời điểm, lại thấy nhiếp cẩn huyên thế nhưng nhân cơ hội rút về tay. Sau đó đầu tiên là một phen ném rớt hắn kia kiểm chính mình cầm bàn tay to, tiếp theo thuận thế mãnh, lực đem đè ở trên người ân phượng chạm đẩy ra lúc này nhiếp cẩn huyên cũng điên rồi, mà chờ một tướng ân phượng chạm đẩy ra, nhiếp cẩn huyên càng là một cái xoay người trực tiếp ngồi dậy, ân phượng chạm, ngươi cho ta hảo hảo nghe, ta mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng là ta nói cho ngươi, ta nhiếp cẩn huyên chưa từng có làm người cho ngươi hạ quá dược. Cũng không có làm người kêu chân hiểu liên đi tìm ngươi, càng không có nghi thiết kế hãm hại các ngươi hai cái, tiến tới đạt, tới hòa ly mục đích, ta nhiếp cẩn huyên còn không có như vậy dơ bẩn vô sỉ. Nhiếp cẩn huyên phấn nộ kêu, nghe vậy, nguyên bản phẫn nộ ân phượng chạm quả nhiên biểu tình ngẩn ra ân phượng chạm không nói, lại chỉ là dùng một đôi thâm thúy mà lạnh lùng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nhiếp cẩn huyên, thấy vậy tình hình liên tính hắn không nói, Nhiếp cẩn huyên cũng minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, ngay sau đó nhếp cẩn huyên khinh miệt lạnh lùng một hừ, sau đó, dương giọng lại lần nữa kêu lên Trung Ly, Trung Ly là ân phượng trạm người hầu, phụ trách ở phía trước khai đạo, mà lúc này vừa nghe Nhiếp cẩn huyên triệu hoán, Trung Ly ngay sau đó ruổi ngựa đi vào xe ngựa bên, là, vương phi có chuyện gì? Trung Ly, nhìn xem phía trước có không có nghỉ chân địa phương. Nhếp cẩn huyên phân phó rất khoát, nghe vậy, trung ly đầu tiên là ngẩn ra, theo sau nghe trong xe ngựa ân phượng chạm không nói gì, liền vội vàng cung kính lên tiếng, sau đó liền rủi ngựa tiến lên tìm hiểu tiếp theo, bất quá một lát công phu, liền chết trở về hồi bẩm vương phi, phía trước có một gian khách điếm, kia hảo, trong chốc lát đến khách điếm thời điểm, làm xe ngựa dừng lại, ngạch chính là vương phi. Nếu là ở khách điếm nghỉ chân nói, khả năng không đuổi kịp hồi kinh canh giờ, không quan hệ, đi xuống an bài, giờ này khắc này, cái gì hồi kinh, cái gì án mạng, nhất cẩn huyên nhất muốn làm chính là cùng trước mắt người. Nam nhân này nói rõ ràng, sau đó nhất đao lưỡng đoạn, mà nghe được lời này, Trung Lý tuy rằng có chút khó xử, nhưng đang đợi một hồi lâu sau, nhưng vẫn nghe được chính mình chủ tử có bất luận cái gì phân phó. Liền chỉ có thể chiếu nhất Cẩn Huyên nói đi an bài, cho nên, theo sau ở lại đi rồi trong chốc lát lúc sau, Nhếp Cẩn Huyên một hàng xe ngựa liền đi, vào quan đạo bên cạnh một gian khách điếm trước dừng lại. Tiếp theo nhất Cẩn Huyên liền thẳng đi trước xuống xe ngựa, quan đạo bên khách điếm, quy mô tự nhiên sẽ không rất lớn, nhưng bởi vì nơi này đúng là quá vãng đông lăng, Kinh Thành nhất định phải đi qua Chi Lộ, cho nên từ Nam Chí Bắc ở chỗ này nghỉ chân khách nhân nhưng thật ra không ít. Mà lúc này, một chút xe ngựa, nhếp cẩn huyên liền nhìn đến khách điếm cửa bố ngụy trang thượng viết đại đại, phúc tới hai chữ, tiếp theo còn không đợi đánh giá khác, liền chỉ thấy khách điếm điếm tiểu nhị đón lại đây vị cô nương này hảo, xin hỏi, ngài là ở trọ vẫn là nghỉ chân, không dối gạt cô nương ngài nói, ngài đừng nhìn chúng ta này cửa hàng tiểu, nhưng nhưng một chút đều không thể so trong thành khách điếm kém. Ở trọ có thượng phòng, ăn cơm có mỹ vị, tuyệt đối làm ngài vừa lòng, nghĩ đến, này điếm tiểu nhị cũng là cái có ánh mắt, cho nên vừa thấy nhiếp cẩn huyên đoàn người, có xe ngựa, có nhà hoàng, còn có tùy tùng, liền biết đối phương lai lịch không nhỏ, cho nên nói chuyện tự nhiên cũng hết sức nhiệt tình, mà, theo sau, liền ở kia điếm tiểu nhị còn nếu muốn đối nhiếp cẩn huyên, đề cử chút gì đó thời điểm. Lại nháy mắt đối thượng vừa mới từ trên xe ngựa đi xuống tới ân phượng chạm, kia lạnh lùng mặt tức khắc, kia nguyên bản còn hết sức nhiệt tình điếm tiểu nhị, không khỏi cả người đánh một cái giật mình, ngay sau đó vội vàng nhắm lại miệng điếm tiểu nhị bị ân phượng chạm dọa tới rồi. thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc mày nhân lại, sau đó quay đầu trắng phía sau ân phượng, chạm liếc mắt một cái, tiếp theo mới lại đối với kia điếm tiểu nhị phân phó nói, chuẩn bị một gian thượng phòng. Ngạch là thỉnh, mời theo tiểu nhân tới đa tạ chủ quán, tiểu tú, ngươi cũng lại đây, có lẽ cùng điếm tiểu nhị tới rồi thanh tạ, theo sau nhiếp cẩn huyên liền kêu lên tiểu tú, cùng ân phượng chạm đi theo kia điếm tiểu nhị lên lầu mà tiếp theo, chờ ở tới rồi trên lầu phòng sau, nhiếp cẩn huyên liền đem kia điếm tiểu nhị đuổi rồi đi ra ngoài, tiếp theo xoay, người ngồi vào bên cạnh vị trí thượng sau, liền trực tiếp đối với đứng ở cửa tiểu tú nói, tiểu tú, ngươi tiến vào. Ngạch là, vương phi tiểu tú không biết nhếp cẩn huyên vì cái gì muốn kêu nàng lại đây, nhưng nhìn trước mắt tình thế, tiểu tú vẫn là trực giác cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng giờ này khác này, nhếp cẩn huyên nhưng không có thời gian chấn an nàng, cho nên chờ tiểu tú vừa đi lại đây, nhếp cẩn huyên liền lập tức thấp giọng hỏi nói tiểu tú, ngươi nói cho, ta, ngươi phía trước cấp vương ra hạ quá dược, nhếp cẩn huyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề truy vấn, văn vừa nghe lời này. Vốn đang có chút không rõ là chuyện như thế nào tiểu tú đầu tiên là sừng sốt, nhưng tiếp theo lại tức khắc mặt không có chút máu thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy đầu một vựng, nhưng theo sau vẫn là thẳng nhắm mắt lại bình tĩnh một chút, sau đó mới lại mở miệng nói, tiểu tú, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vương, vương phi nô tì, nô, no. lúc này tiểu tú, thật sự bị dọa tới rồi, nước mắt càng là nháy mắt chảy xuống dưới. Ngay sau đó mở miệng muốn giải thích nhưng lúc này, còn không đợi tiểu tú nói chuyện, liền chỉ nghe nhất cẩn huyên đột nhiên một phách bên cạnh cái bàn, sau đó trầm giọng mệnh lệnh nói, đủ rồi, tiểu tú, ta hiện tại không muốn nghe ngươi như thế nào giải thích, ta chỉ muốn biết, đến tổt cùng chuyện này nhi có phải hay không thật sự, có phải hay không ngươi cấp vương ra hạ dược, lần đầu tiên, nhất cẩn huyên đối tiểu tú như thế nghiêm khắc, mà vừa nghe lời này, Tiểu tú tức khắc sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, đồng thời biên khóc biên nói: Vương, Vương phi ô ô nô -tì, nô -tì sai rồi, ta không muốn nghe sai không tội, ta chỉ muốn biết có phải hay không. Ô ô là ở nhất cẩn huyên ép hỏi hạ, tiểu tú rốt cuộc thừa nhận. Nghe vậy, nhất cẩn huyên tức khắc cảm thấy khí huyết lại lần nữa dâng lên, nhưng theo sau vẫn là hỏi tiếp. Nói kia, ta đây hỏi ngươi, là ai làm ngươi làm như vậy? Tiểu Tú, ngươi cho ta nói thật, đến tột cùng là ai làm ngươi làm như vậy, lại vì cái gì làm như vậy, ô ô vương phi vương phi ô ô ngài đừng nóng giận Tiểu Tú, Tiểu Tú cũng là không có biện pháp a, đến tột cùng là ai, ngươi nói, đến tột cùng là ai, nói xong lời cuối cùng, nhiếp cẩn huyên khí gần như rùng rống, mà lúc này bị nhiếp cẩn huyên như vậy một giống, Tiểu Tú tức khắc cả người run lên, ngay sau đó. Hai mắt đẫm lệ nói ô ô là là nhị tiểu thư, nếu phía trước hạ dược sự tình bị nhiếp cẩn huyến phát hiện, tiểu tú tự nhiên không dám giấu giếm nữa, ngay sau đó liền đem sự tình chân tướng toàn bộ đều nói ra, tiểu tú nói đảo cũng là kỹ càng tỉ mỉ, càng là khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, mà đem sự tình từ đầu tới đuôi nghe xong một lần sau, nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy trước mắt phiếm hắc, lại là một câu cũng nói không nên lời, trong phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh lại là thỉnh thoảng vang lên tiểu tú khụt khịt thanh tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu nhất cẩn huyên mới thẳng bình phục hạ tâm tình sau đó mới lại mở miệng nói kia tiểu tú ta hỏi ngươi thái tử phi là chuyện như thế nào vì cái gì ngươi hạ dược lúc sau lại đem chân hiểu liên đi tìm tới đây là này chuyện vấn đề lớn nhất nơi rốt cuộc mặc kệ là nhà mình nhị tỷ nhất cẩn huệ cũng hảo vẫn là trước mắt tiểu tú nếu các nàng hai người điểm xuất phát đều là vì Chính mình cùng ân phượng chạm hai người có thể quan hệ chuyển biến tốt đẹp nói, như vậy như thế nào sẽ đem thái tử phi chân hiểu liên kêu lên tới, này không phải rõ ràng muốn hãm hại ân phượng chạm sao, hơn nữa lúc ấy chính mình cũng mau trở lại, cho nên, cứ như vậy, không những không thể làm nàng cùng ân phượng chạm quan hệ chuyển hào, phản đến sẽ tạo thành hiểu lầm, mà nói như vậy, không phải càng thêm trống đánh xuôi, kèn thổi ngược sao, nhất cẩn huyến tưởng không rõ mà lúc này nghe được nhiếp cẩn huyến nghi ngờ quỳ trên mặt đất khóc thở hổn hển tiểu tú cũng nghẹn ngào hít hít cái mũi sau đó tiếng khóc không ngừng ứng tiếng nói ô ô vương phi cái này cái này nô tỳ cũng không biết a nô tỳ thật sự không biết a nô tỳ lúc trước chỉ nghĩ làm vương phi cùng vương gia có thể cảm tình càng tốt cũng hy vọng vương phi thu hồi hòa ly thư cho nên mới sẽ nghe nhị tiểu thư nói ở nước trà trung hạ dược ô ô lúc ấy nô tỳ sợ cực kỳ cho Nên vừa thấy vương ra uống lên trà, liền xe ngựa chạy ra đi tìm vương phi ngài ô ô chính là nô tỳ cũng không biết, như thế nào liền ở ngay lúc này, thái tử phi liền đi qua ô ô nô tỳ thật sự không biết a ô ô, tiểu tú là thật sự không biết, nghe vậy, nhức cẩn huyến ngay sau đó, không cấm chuyển mắt phiết bên cạnh trước sau không nói lời nào ân phượng trạng liếc mắt một cái, sau đó mới lại nhìn về phía trước mắt tiểu tú, nếu ngươi nói không biết, ta đây liền tin. Tưởng ngươi bất quá tiểu tú, ngươi cùng ta nói, kia dược ngươi là từ đâu tới, mị dược loại đồ vật này, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, đều là rất khó làm người mở miệng, mà tiểu tú vốn dĩ liền lá gan, cộng thêm vẫn là cái cô nương, như vậy nàng như thế nào sẽ lộng tới loại đồ vật này, mà nghe được lời này, tiểu tú vừa mới mới cọ qua nước mắt, rồi lại là chảy ra ô ô vương phi cái này, cái này nô tỳ. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm là, là nhị tiểu thư cấp nô tỳ cái, gì, nhị tỳ cho ngươi, vậy ngươi có biết nàng là từ đâu được đến, ô ô nô tỳ nô tỳ không biết, ngày đó buổi tối sự tình, sau lưng có nhiều như vậy không muốn người biết ẩn tình, là nhiếp cẩn huyên như thế nào cũng không nghĩ tới, mà theo sau thấy tiểu tú rốt cuộc hỏi không ra cái gì, nhiếp cẩn huyên liền thẳng đem tiểu tú đuổi rồi đi xuống, mà chờ tiểu tú vừa đi. Nhức cẩn huyên lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ân Phượng chạm Ân Phượng chạm người lúc này nghe minh bạch chưa Lúc trước cũng không phải ta làm tiểu tú hạ dược cho nên cũng thỉnh ngươi thu hồi ngươi những cái đó xấu xa ý tưởng Tuy rằng ở biết chân tướng sau, sauếp Cẩn huyên hỏa khí ít đi một chút nhưng tưởng tượng đến phía trước Ân Phượng trạm thái độ trong lòng vẫn là có chút không thoải mái mà nghe vậy vẫn luôn không hé răng ân phượng chạm cũng là ngước mắt phiết nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái nhưng tiếp theo lại sắc mặt trầm xuống đôi môi một nhấp nói bổn vương xấu xa nhiếp cẩn huyên lúc trước bổn vương đã nói đó là một hồi ngoài ý muốn là ngươi không tín nhiệm bổn vương mặt khác còn có phía trước bổn vương vẫn luôn cho rằng ngươi là bởi vì phía trước kia hiểu lầm cho nên mới đưa ra hòa ly nhưng hôm nay nghe được chân tướng bổn vương mới biết được. Nguyên lai like ngươi sớm tại kia phía trước liền đã làm tốt hòa ly chuẩn bị nhếp cẩn huyên, ngươi còn có cái gì hảo giải thích, giải thích, ta vì cái gì muốn giải thích, ân phượng trạng, ngươi hiện tại chỉ lo nói ta như thế nào muốn viết ra hòa ly thư, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta vì cái gì muốn viết hòa ly thư, đột nhiên, nhếp cẩn huyên trong lòng cảm thấy có chút mạc danh khổ sở, cái mũi càng là không ngọn nguồn hơi hơi tính toán. Ngay sau đó nước mắt liền ngăn không được mạn ra tới nhiếc cẩn huyên khóc, thấy nàng như thế, lúc này vốn dĩ đang nghĩ, ngợi tới cái lại ân phượng chạm, tức khắc biểu tình sừng sốt, tiếp theo liền nháy mắt đem trong miệng nói nuốt trở vào, sau đó không nói một lời, ân phượng chạm không nói, trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mà theo sau thẳng đến qua nhiếc cẩn huyên mới bình phục xuống dưới, sau đó dơ tay thử thử khóe mắt tính, dù sao hiện tại đã như vậy. Phía trước sự tình lại nói cũng không có ý nghĩa, bất quá, có hai việc nghi, nhưng thật ra không thể không nói một chút đệ nhất, vừa, mới tiểu tu nói, dược là từ nhị tỷ trong tay được đến, nhưng người ta quan hệ chuyển biến xấu, cùng với lúc sau ta viết hòa ly thư, đều là ở đã đến say Hà Sơn Trang sau, mới phát sinh, hơn nữa, lúc ấy nhị tỷ đã ở trong Sơn Trang, như vậy nàng là như thế nào được đến những cái đó dược, ai cho nàng? Vẫn là lớn hơn nữa gan một ít nói, chẳng lẽ là nhị tỷ đã sớm đoán trước đến sẽ xuất hiện như vậy chuyện này, sau đó ở ngay từ đầu tới thời điểm, liền đã chuẩn bị tốt không thành, mà trừ bỏ chuyện này như ở ngoài, còn có một kiện càng chuyện quan trọng, đó chính là, thái tử phi như thế nào sẽ xuất hiện, hơn nữa ở thời gian thượng, kỳ ngộ thượng còn như vậy vừa khéo, nhất cẩn huyên khôi phục ngày xưa khôn khéo, liên tiếp tìm ra hai cái quan trọng nhất điểm đáng ngờ. Mà nói tới đây, nhiếp cẩn huyên không cấm hơi hơi một đốn, sau đó ngước mắt nhìn về phía ân phượng trạm mà lúc này, ân phượng trạm cũng là hơi hơi nhíu mày này chỉ cần hồi kinh hỏi. Ngươi nhị tỉ, không phải hảo, đến nỗi hiểu liên bên kia ân phượng trạm thất vọng mở miệng, nhưng vốn dĩ đang nghĩ ngợi tới sự tình nhiếp cẩn huyên, vừa nghe ân phượng trạm thế nhưng trực tiếp xưng hô thái tử phi chân hiểu liên khuê danh, tức khắc đột nhiên mày một trọn trong lòng nói không nên lời là khí vẫn là đau. Lại là đem nhếp cẩn huyên nghẹn đến mức rất là khó chịu, cho nên theo sau nhếp cẩn huyên vẫn là nhịn không được hờ lạnh một tiếng, uy, ân phượng chạm, ngươi, vừa mới nói cái gì, hiểu liên, xem ra ngươi cùng kia thái tử phi quả nhiên quan hệ phì thiền nhà, giờ này khắc này, hợp với nhếp cẩn huyên chính mình đều không có nhận thấy được, nàng lời này nói có bao nhiêu toan, mà nghe vậy, ân phượng chạm lại là cũng hơi hơi sừng sốt. Nhưng tiếp theo lại sắc mặt trầm xuống, không hề ngôn ngữ, Ân Phượng chạm lại không nói, mà vừa thấy hắn buồn không hé răng, nhấc cẩn huyên trong lòng này hòa khí càng là nháy mắt cọ cọ đi lên trên. Ân Phượng Trạm, ngươi có thể hay không đừng luôn là trang hùng, phía trước cùng ta cãi nhau thời điểm, không phải cũng rất có thể nói sao? Như thế nào vừa nói khởi chuyện gì, ngươi không nghĩ nói thời điểm, liền không hé răng, ngươi có thể hay không giống cái nam nhân, thống khoái một chút? Nhếp cẩn huyên thật là nhịn không được, mà vừa nghe lời này, ngồi ở bên cạnh buồn không hé răng ân phượng trạm, lại tức khắc chuyển mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái bổn vương. Chuyện này, không cần phải ngươi quản, nói, cũng mặc kệ nhếp cẩn huyên nói cái gì nữa, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, mà nhìn hắn rời đi, ngồi ở vị trí thượng nhếp cẩn huyên tức khắc tức giận đến mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó phản xạ tính mắng, ân phượng trạm, ngươi hỗn đản. Phía trước hiểu lầm là giải khai, nhưng ân phượng chạm cùng nhất cẩn huyên hai người chi gian, lại không có bởi vậy mà có điều chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua tứ nguyên lai đối trọi gay gắt, hòa bạo kỳ, chuyển hóa thành trầm mà không nói gì đóng băng kỳ. Ai cũng bất hòa ai nói lời nói, hợp với buổi tối ăn cơm thời điểm, đều là đối diện không nói gì, mà bởi vì phía trước rời đi say hà sơn trang thời điểm, đều đã là buổi chiều. Bởi vậy, ở phúc tới khách sạn bên này lại lưu lại một đoạn thời gian, liền không đuổi kịp hồi kinh, cho nên cuối cùng chỉ có thể tạm thời ở phúc tới khách sạn ngủ lại một đêm, bất quá bởi vì dùng mình, cho nên ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn. Huyên tự nhiên là phân phòng mà cư, theo sau một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên đoàn người, liền đứng dậy chạy về kinh thành, sau đó cũng không có hồi vương phủ liên trực tiếp vào cung, trong ngự thư phòng, an tĩnh không tiếng động, mà lúc này, nhìn đứng ở chính mình trước mặt ân phượng chạm cùng nhếp cẩn huyên, thuận thừa đế lại là không cấm hơi hơi trọn hạ mi, chuyện gì tìm chấm, thuận thừa đế hỏi nhưng thật ra trực tiếp. Nghe vậy, ân phượng chạm đầu tiên khom mình hành lễ, sau đó thấp giọng nói khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần hôm nay tiến cung, kỳ thật là có một việc, muốn cùng phụ hoàng bẩm báo, chuyện gì? Là về đồng thục tần chi tử sự tình, đơn giản trước đem sự tình nói một chút, mà vừa nghe lời này, thuận thừa đế tức khắc hơi hơi ánh mắt chợt lóe sau đó chuyển mắt nhìn mắt ân phượng chạm bên cạnh nhiếp cẩn huyên, đồng thục tần chi tử hiện tại đã tìm được rồi hung thủ, hơn nữa hung thủ, cũng đã là nhận tội, không biết lão tứ ngươi lúc này còn nhắc tới chuyện này, dục lấy như thế nào a thuận thừa đế lời này là đối với ân phượng chạm nói. Nhưng một đôi âm trầm mắt, lại là trước sau nhìn trầm chầm, chầm bên cạnh nhiếp cẩn huyên mà nghe vậy, ân phượng chạm liền trực tiếp ưng tiếng nói hồi bẩm hoàng thượng, nhi thần chỉ là tưởng nói cho phụ hoàng một sự thật đó chính là, đồng thục tần tử vong thời gian có lầm, thời gian có lầm, có ý tứ gì, kinh nghe đồng thục, tần tử vong thời gian không đúng, thuận thừa đề nháy mắt quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm, mà lúc này liền chỉ nghe bên cạnh nhiếp cẩn huyên tiếp lời giải thích nói khởi bẩm hoàng thượng kỳ thật chuyện này nhi là thần là cẩn huyên lúc ấy đại ý lúc ấy cẩn huyên chỉ nghe nói đồng thuộc tần là ở bích trong ao bị phát hiện cho nên trực giác cho rằng bích chỉ là bình thường trong núi chỉ đàm nhưng hôm qua buổi sáng cẩn huyên trong lúc vô ý lại phát hiện kia bích chỉ đều không phải là đơn giản chỉ đàm mà là một ngụm hàn đàm. Mà hàn đàm thủy ôn muốn so bình thường chỉ hồ nước ôn thấp rất nhiều, bởi vậy, ở đối thi thể ảnh hưởng thượng, cũng là có rất lớn khác nhau. Cho nên, cứ như vậy, liền khiến cho đồng thục tần, tử vong thời gian phân gió thượng đã xảy ra rất lớn lệch lạc, mà y theo bích chỉ thủy ấm vào hành suy đoán nói, đồng thục tần tử vong thời gian, cũng không phải ở phát hiện thi thể ba ngày trước, mà là năm ngày trước. Nhất Cẩn Huyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà lúc này, nghe nhất Cẩn Huyên nói, thuận thừa đế đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau lại như suy tư gì nhìn về phía trước mắt nhất Cẩn Huyên, nói như vậy, lúc trước nghiệm thi là nghiệm sai rồi đúng không? Quân tâm khó dò, lời này nói một chút đều không giả, như nhau lúc này, tuy rằng thuận thừa đế sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn lời này âm rơi xuống, tức khắc làm Nhếp Cẩn Huyên đột nhiên trong lòng giật mình, hợp với bên cạnh ân, phượng trạng đều nháy mắt môi mỏng nhẹ nhất. Muốn nói lại thôi, trong ngự thư phòng lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, nhưng theo sau, ở thẳng bình tĩnh một chút sau, nhiếp cẩn huyên vẫn là dũng cảm cúi đầu liễm mắt ưng tiếng nói hồi hoàng thượng nói, lúc ấy cẩn huyên xác thật kiểm tra thực hư có lầm, là chính mình sai lầm, nhiếp cẩn huyên trước nay đều sẽ không đi che lấp cái gì, mà vừa nghe lời này, thuận thừa đế ngược lại là cười ha hả, ngươi nhưng thật ra dám làm dám chịu. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chấm như vậy trị tội ngươi sao? Hồi bẩm hoàng thượng, cẩn huyên sợ hãi. Nhưng sai rồi chính là sai rồi. Nếu hoàng thượng vì thế mà trị cẩn huyên tội, cẩn huyên cam nguyện bị phạt. Cúi đầu liễm mắt, nhiếp cẩn huyên bình tĩnh nói. Nhưng nói tới đây, rồi lại làm một đốn. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thuận thừa đế. Tiếp theo nháy mắt chuyện vừa chuyển, chính là hoàng thượng, liền tính là hoàng thượng muốn phạt cẩn huyên, nhưng. Ở bị phạt phía trước, Cẩn Huyên vẫn làm muốn đem nói rõ ràng phía trước, Cẩn Huyên bất biết Bích Trì vì Hàn Đàm mới làm ra phía trước phán đoán, mà trước mắt lại lần nữa xác thật đồng thuộc tần tử vong thời gian, bởi vậy, Cẩn Huyên ở chỗ này cả gan nói một câu, Bích Giao có thể là bị oan uổng, liền tính trước mắt Bích Dao đã chết, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên cũng muốn đem nên nói nói ra, có thể nghe ngôn, thuận thừa đế lại ở lẳng lặng nhìn Nhiếp Cẩn Huyên liếc mắt một cái sau, thẳng nói chính là ngươi cũng nên biết cái kia kêu bích giao cung nữ đã chết hoàng thượng bích giao là đã chết nhưng hung phạm còn ở hơn nữa liền tính là bích giao đã chết nhưng nếu đồng thuộc tần bị giết một chuyện cùng bích giao không có quan hệ như vậy cẩn huyên cho rằng hay là nên còn nàng một cái trong sạch hoàng thượng này người sống không thể hàm oan người chết đồng dạng không thể ôm hận a nói xong lời cuối cùng nhất cẩn huyên thanh âm gần như lộ ra một Tia thỉnh cầu, mà nghe đến đó, thuận thừa đê cũng là hơi hơi mày vừa động, sau đó ở sau một lúc lâu, mới nói nói, nói như vậy, ngươi hiện tại khẳng định kia cung nữ bích giao là bị oan uổng, hơn nữa cùng chuyện này một chút quan hệ đều không có, bích giao cùng đồng thuộc tần bị hại một án đến tột cùng có hay không quan hệ, điểm này Cẩn huyên bất dám cam đoan, nhưng Cẩn huyên tin tưởng, kia bích giao là bị oan uổng không sai, hừ ngươi nhưng thật ra giống như thực hiểu biết nàng như thế nào người phía trước liền nhận thức cái kia Bích giao, Cẩn Huyên bất nhận thức nếu không quen biết vì sao như thế khẳng định kia Bích giao nhất định là bị oan uổng? Dương giọng hỏi lại Thuận thừa đế thẳng đánh giá trước mắt nhất Cẩn Huyên đáy mắt lộ ra một tia tìm kiếm mà lúc này liền chỉ nghe nhất Cẩn Huyên không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói khởi bẩm hoàng thượng Cẩn Huyên Tuy rằng không quen biết Bích giao, nhưng cẩn Huyên biết hung phạm là cái cái dạng gì người? Nga, chỉ giáo cho, Nhếp Cẩn Huyên nói rốt cuộc khơi mào thuận thừa đế tò mò, ngay sau đó Nhiếp Cẩn Huyên, liền đem ngày hôm qua buổi sáng ngẫu nhiên biết được bích trì là hàn trì, sau đó đến sau lại cẩn thận thăm dò hiện trường, cũng ở hiện trường phát hiện vết máu sự tình, toàn bộ nói một lần, Nhiếp Cẩn Huyên nói thực kỹ càng tỉ mỉ, đồng thời cũng đem chính mình phân tích nói ra, mà chờ đem sở hữu sự tình đều nói rõ ràng sau, Nhiếp Cẩn Huyên lúc này. Mới lại hơi hơi một đốn, sau đó nhíu mày vẻ mặt ngưng trọng nhìn thuận thừa để nói cho nên nói, Hoàng thượng, hung thủ đem đồng thuộc tần xác chết tổn hại như thế nghiêm trọng, nhưng hiện trường lại phi thường sạch sẽ, thậm chí còn nếu không cẩn thận xem xét, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, như vậy nói cách khác, hung thủ tất nhiên ở vứt xác lúc sau, sửa sang lại quá hiện trường, mà Hoàng thượng ngài thử nghĩ một chút, nếu nếu một người có thể ở giết người. Xong sau, còn có thể bình tĩnh thu thập hiện trường, hơn nữa ngồi vào tích thủy bất lậu trình độ, như vậy hung thủ sẽ là một cái cái dạng gì như người, bình tĩnh, vững vàng, tâm tư kín đáo, gặp chuyện không chút hoang mang mà người như vậy. Hoàng thượng ngài không cảm thấy thực đáng sợ sao, nhưng Bích Giao là người nào, một cái cung nữ mà thôi, tuy rằng Cẩn Huyên không có gặp qua cái này Bích Giao, nhưng Cẩn Huyên tin tưởng, dựa vào một cái cung nữ tơi nói, tuyệt đối làm. Không được như vậy, đương nhiên, Cần Huyên cũng biết, Cẩn Huyên như vậy phán đoán có chút chủ quan, nhưng rất bỏ điểm này không nói, đơn nói Bích Giao ở bị bắt được sau, liền lập tức nhận tội điểm này thượng xem, liền có rất lớn vấn đề. Rốt cuộc, lúc trước hung thủ sở dĩ muốn sửa sang lại hiện trường, mục đích chính là hủy thi diệt tích, làm người không dễ phát hiện, như vậy nếu Bích Giao là hung phạm nói, nàng chẳng lẽ sẽ không theo lý cố gắng sao, nếu không, phía trước làm. Hết thảy chẳng phải là không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vậy, chỉ cần từ điểm này thượng khai, Cẩn Huyên liền tin tưởng Bích Giao tuyệt đối không có khả năng là hung thủ, mặt Khác còn có thời gian thượng không ở chàng chứng minh vấn đề từ từ, cho nên Cẩn Huyên cho rằng Bích Giao là vô tội, Nhiếp Cẩn Huyên nói có lý có theo, ngay sau đó hợp với thuận thừa đế đô không khỏi hơi hơi gật đầu, sau đó thẳng từ long án sau đứng lên, tiếp theo dạo bước đi vào Nhiếp Cẩn Huyên. Trước mặt nói như vậy, kia kêu bích giao cung nữ thật sự là bị oan uổng, nhưng nếu đồng thục tần không phải nàng làm hại, nàng lại vì sao sẽ chính mình nhận tội, thuận thừa đế thấp giọng nói, dứt lời, liền không khỏi quay đầu nhìn mắt canh giữ ở bên cạnh Cao Tài Dung liếc mắt một cái, thấy vậy tình hình, Cao Tài Dung lập tức tiến lên giải thích nói, hồi bẩm hoàng thượng, nô tài thề với trời, nô tài tuy rằng phụng chỉ tập hung, nhưng khi đó ở cha được kia bích giao trên người. Thời điểm, lại chỉ cảm thấy nàng có chút khả nghi, rốt cuộc, dựa vào lúc ấy thần vương phi phán định tử vong thời gian, đồng thục tần ba ngày không có ra khỏi phòng, nàng cái này làm bên người thị nữ không có khả năng không biết, bởi vậy, lúc trước nô tài chỉ là nhằm vào điểm này đối bích giao làm kiểm tra. Đương nhiên, nô tài cũng thừa nhận, nô tài lúc ấy là dùng một ít hình phạt, nhưng tuyệt đối vô dụng đại hình, nhưng theo sau không bao lâu, người bích giao liền chính. Mình thừa nhận hành vi phạm tội về điểm này, lúc ấy ở đây mặt khác mấy cái cung nhân cung ở đây, nô tài thề với trời, tuyệt đối không có đánh cho nhận tội, con thỉnh hoàng thượng nắm rõ, có thể ở thuận thừa đế bên người đãi lâu như vậy, cao tài dung tuyệt đối có không giống bình thường xem mặt đoán ý năng lực, cho nên, vừa mới vừa nghe thuận thừa đế nói, tiếp theo không đợi người khác dò hỏi, cao tài dung liền chính mình đứng ra đem sự tình nói ra, nghe vậy, thuận thừa đế. Không cấm lại nhìn cao tài dung liếc mắt một cái, sau đó liền đem tầm mắt rơi xuống trước mắt nhiếp cẩn huyên trên người, nếu không có đánh cho nhận tội, liền chính mình thú nhận hành vi phạm tội. Điểm này thượng xác thật có chút khả nghi à, đúng vậy, hoàng thượng, hơn nữa cẩn huyên cho rằng, hiện tại càng khả nghi chính là, bích giao thế nhưng đã chết. Tiếp theo thuận thừa đế nói, nhiếp cẩn huyên nhấp môi nói, mà vừa nghe lời này, thuận thừa đế cũng là ánh mặt nhíu lại. Nga nói như vậy, ngươi là cho rằng kia cung nữ bích giao chết có chút kỳ quặc. Cần Huyên bất dám cắt ngôn, nhưng thật sự chết có chút trùng hợp không phải sao? nhiếp Cần Huyên vẻ mặt nghiêm túc, mà đối tượng nàng mắt theo sau thuận thừa đế liền quay đầu đối với bên cạnh Cao Tài Dung nói. Cao Tài Dung, kia bích giao là chết như thế nào? Ách là hồi bẩm Hoàng thượng, nghe nói hẳn là tự sát mà chết. Tự sát, này quan hảo hảo như thế nào liền tự sát đâu? Ách là. Nô tài bắt đầu cũng thực kinh ngạc, theo sau liền đề ra nghi vấn một chút kia thủ nhà tù thị vệ, mà theo thị vệ hồi bẩm nói, ở bích giao bị quan trong lúc, trừ bỏ đưa cơm hạ nhân ở ngoài, liền không còn có tiếp xúc quá người ngoài, cho nên trừ bỏ tự sát hẳn là hẳn là sẽ không có nguyên nhân khác. Cao tài dung càng nói càng nhỏ giọng, mà tới rồi cuối cùng, càng là có chút nói không được nữa, mà lúc này, nghe hắn nói như vậy, thuận thừa đế tức khắc sắc mặt âm trầm xuống. Dưới, nhưng theo sau còn không đợi thuận thừa để nói chuyện, liền chỉ nghe nhất cẩn huyên giành trước một bước truy vấn nói, kia xin hỏi Cao Công Công, Bích Giao thi thể, nhưng có mang về kinh thành, ách là, có mang về tới, bởi vì còn không có cuối cùng định án, cho nên ở hồi kinh thời điểm, nô tài cũng làm người đem nàng thi thể mang về tới chẳng qua, lúc ấy nô tài cho rằng Bích Giao là sợ tội tự sát cho nên liền đã làm người đem nàng qua loa vùi lấp đúng sự thật. Trả lời nhất Cẩn Huyên hỏi chuyện, mà lúc này vừa nghe Cao Tài Dung nói thi thể mang về tới, nhất Cẩn Huyên tức khắc ánh mắt sáng lên, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp đối với Thuận Thừa Đế chờ lệnh nói, Hoàng thượng, nếu Bích Giao thi thể bị mang về tới, như vậy Cẩn Huyên khẩn cầu Hoàng thượng đáp ứng Cẩn Huyên vì Bích Giao, kiểm tra thực hư thi thể, tận lấy chứng minh, Bích Giao đến tột cùng là tự sát vẫn là hắn giết, hảo, chấm chuẩn, từ Thuận Thừa Đế bên kia đạt được ân chuẩn. Theo sau nhiếp cẩn huyên liền ở cao tài dung dẫn dắt hạ, đi vào hoàng cung sau núi một cái phi thường hẻo lánh góc nơi này là xử lý trong cung chết đi cung nhân địa phương, không có mộ bia, không có y trùng, hợp với một cái tên đều không có, có liền chỉ là một mảnh nho nhỏ gò đất, cho nên, vừa thấy trước mắt tình hình, nhiếp cẩn huyên cảm giác được cũng không phải sợ hãi, mà là chua sót, nhưng, nhìn nhiếp cẩn huyên biểu tình hoảng hốt. Mặt sau ân phượng chạm không khỏi âm thầm đỡ nàng một phen, tức khắc, cảm nhận được cánh tay thượng đụng chạm, nhất cẩn huyên đột nhiên phục hồi tinh thần lại mà lúc này, đi ở phía trước dẫn đường cao tài dung lại là dưới chân một đốn, sau đó đối với mặt sau nhếp cẩn huyên nói vương phi, tới rồi, ân, khai đào đi, bất quá phải cẩn thận chút, đừng chạm vào thi thể, là, cung kính theo tiếng, theo sau cao tài dung liền chỉ huy. Mang đến mấy cái tiểu thái giám bắt đầu đem tối hôm qua vừa mới trôn xuống bích dao, thi thể, một lần nữa đào ra tới, mà mấy cái tiểu thái giám tuy rằng tuổi không lớn, nhưng làm việc nhưng thật ra thực mau, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền đem bích dao thi thể đào ra, nhưng theo sau vừa thấy kia bích dao thi thể, nhất cẩn huyên lại tức khắc nhíu mày nguyên lai, like, bích dao lại là trực tiếp cuốn một cái chiếu liền hạ táng, hợp với một ngụm quan tài đều không có, cho nên... Thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên không cấm cảm thấy trong lòng có chút nghẹn đến mức hỏa, nhưng cũng không thể nói cái gì, ngay sau đó ở cao công công cùng mấy cái tiểu thái giám dưới sự trợ giúp, đem bích giao thi thể sửa sang lại sạch sẽ sau, siết chặt trương lúc này mới bắt đầu nghiệm thi, theo sau, thời gian một chút qua khứ, nhất cẩn huyên chuyên chú một chút kiểm tra thực hư, cuối cùng thẳng đến qua không biết bao lâu, nhất cẩn huyên mới hơi hơi thẳng thẳng eo. Sau đó đứng dậy thẳng hô khẩu khi thấy vậy tình hình, bên cạnh đồng dạng vẫn luôn ở chú ý Cao Công Công vội vàng tiến lên hỏi, ách vương phi, kiểm tra thực hư hảo, nhưng có cái gì kết quả, này Bích Giao là chết như thế nào, giờ này khắc này, Cao Công Công cũng rất tò mò, mà nghe vậy, nhất cẩn huyên lại là thẳng ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhấp môi nói, tự sát kỳ thật, ở ban đầu kinh nghe Bích Giao đã chết thời điểm, Nhiếp cẩn huyên đệ nhất cảm giác chính là nàng. Là bị người diệt khẩu, thậm chí con ở lúc sau tìm được rồi đồng thuộc tần bị hại đệ nhất hiện trường, tiếp theo vội vội vàng vàng từ say Hà Sơn Trang trở lại kinh thành, cùng với vừa mới hòa thuận thừa đế một phen lý do thoái thác gian, nhiếp cẩn huyên đều càng thêm cho rằng, bích giao tuyệt đối không có khả năng là tự sát, bích giao cùng cái này án tử có quan hệ, cho nên bị uy hiếp thừa nhận hành vi phạm tội, cuối cùng bị hung phạm giết người diệt khẩu đây là nhiếp cẩn huyên. Nguyên bản phán đoán, nhưng Nhất Cẩn Huyên như thế nào cũng không thể tưởng được, Bích Giao thế nhưng thật là tự sát Nhất Cẩn Huyên có chút ngây người, mà lúc này, nghe Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, vốn dĩ cũng đồng dạng cảm thấy Bích Giao chết có chút kỳ quặc cao tài dung, cũng không khỏi nhíu mày tự sát thật là tự sát chính là Vương Phi, phía trước ngài không phải nói, này Bích Giao không phải hung thủ sao, mà nếu không phải hung thủ nói, kia nàng lại vì sao tự sát này này không có đạo lý a, cao tài dung cũng thâm biểu khó hiểu. mà lúc này bên cạnh ân phượng chạm lại là hai chồng mắt nhúi lại, xác định là tự sát. tay trái động mạch bị cắt vỡ, dấu vết rất nhiều thả thực tạp. mà nếu là hắn giết, hung thủ vì không kinh động người chết, liền sẽ một đao đi xuống sạch sẽ lưu loát. bằng không, nếu một chút không thành, liền sẽ kinh động người chết. mà trước mắt như vậy vết thương, chứ bỏ người chết, cũng chính là bích giao chính mình xuống tay ở ngoài, lại vô mặt khác giải thích, mặt khác, miệng vết thương ngoại thiền nội thâm, thuyết minh dùng sức phương hướng từ trong hướng ra phía ngoài, cũng phù hợp tự sát cắt cổ tay phương hướng, hơn nữa miệng vết thương cũng rất là hỗn độn, dùng bình tĩnh không thể lại bình tĩnh thanh âm, nhiếp cẩn huyên lẳng lặng nói, mà nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn, sau đó quay đầu nhìn về phía cao tài dung, đúng rồi cao công công, ở phát hiện bích giao chết thời điểm, có... Không nhìn đến chung quanh có thứ gì, hung khí linh tinh, nga, cái này nô tài biết, Bích Giao chết thời điểm, là ngồi ở nhà tù góc tường, tay trái liền như vậy phóng tất cả đều là huyết, tay phải cầm một cái chén sứ mảnh nhỏ lúc ấy, nô tài là tận mắt nhìn thấy đến, tuyệt đối không sai được, ân, vậy đúng rồi, Bích Giao là đánh vỡ chén sứ, sau đó dùng mảnh nhỏ cắt vỡ thủ đoạn tự sát môi đỏ hơi nhấp, nhiếp cẩn huyên thấp giọng nói, thanh lạc liền lại đem tầm mắt dừng ở trước mắt nằm trên mặt đất bích dao trên người bích dao tuổi còn như vậy tiểu nghĩ đến cũng là từ nhỏ liền ở trong cung lớn lên hợp với bên ngoài thế giới đều còn không có thấy rõ ràng liền nhất cẩn huyên trong lòng có chút khó chịu nhưng đứng ở bên cạnh cao công công vừa nghe lời này lại không khỏi nhíu hạ mày sau đó nhịn không được chen vào nói nói ách vương phi kỳ thật bích Giao không phải từ nhỏ ở trong cung lớn lên nàng tiến cung cũng bất quá hai năm mà. Thôi, Cao Tài dung thẳng nói, theo sau liền làm bộ sai người đem bích giao thi thể thu thập hảo, nhưng lúc này, vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên lại không khỏi sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía Cao Công Công, tiến cung mới hai năm, Cao Công Công, đây là thật vậy chăng? Đúng vậy, ai, vốn dĩ chuyện này, nô tài cũng không như thế nào chú ý, này không, lần này là đồng thục tần xảy ra chuyện nhi. Nô Tài mới tra được Bích Giao trên người, sau đó đem nàng năm đó vào cung, ký lục tra xét một lần, thế mới biết, nguyên lai like Bích Giao là ở hai năm trước vào cung, nhưng bởi vì nàng lớn lên tú khí, hiểu biết chữ nghĩa, tâm tư lại cơ linh, mới làm đồng thuộc tần nhìn chúng, mà này đồng thuộc tần đâu, ai, không phải Nô Tài hiện tại nhìn nàng không còn nữa, mới nói như vậy, kỳ thật vương phi ngài có điều không biết. Này đồng thục tần tuy rằng dung mạo diễm lệ, dáng muốn ngạo nhân, nhưng lúc này mới học thượng, lại là này nói câu khó nghe, tuy rằng nói, đấu tự không biết một sọt là có chút quá phận, nhưng tuyệt đối là lấy không được mặt bàn thượng, cho nên đâu, cũng đúng là bởi vì như vậy, đồng thục tần liền nhìn chúng bích giao có tài học điểm này, bởi vậy, mấy năm nay tới, bích giao không thiếu ở trong tối giúp đỡ đồng thục tần. Bằng không a kia đồng thục tần tại hậu cung tuy rằng rất được thánh sủng nhưng lại không biết bị nhiều ít cái chủ tử trong tối ngoài sáng chê cười đâu, nếu không vương phi ngài tưởng, kia bích. Giao bất quá vừa mới tiến cung hai năm, như thế nào liền thành đồng thục tần bên người thị nữ, đây đều là có nguyên nhân, hậu cung phi tần gian ngươi tranh ta đấu, thái giám cung nữ gian lẫn nhau xa lánh, không có người so cao tài dung cảng minh bạch trong đó loanh quanh lòng vòng. Nhưng lúc này, nghe Cao Tài Dung này phiên lời nói, nhiếp cẩn huyên lại biểu tình dùng mình, sau đó lại lần nữa truy vấn, kia xin hỏi Cao Công Công, Cao Công Công ở điều tra Bích Giao thời điểm, có không tra được nàng phía trước là làm gì đó, ách vương phi ngài là nói, Bích Giao ở tiến cung phía trước xuất thân sao, nộ tài điều tra qua, này Bích Giao nguyên bản kêu trương Bích Giao, vốn là ngoài thành một hộ nông gia nữ nhi. Sau lại cha mẹ trước sau qua đời, không có sinh kề mới tiến cung đương nhiên, nàng lớn như vậy mới tiến cung, cũng là kéo quan hệ, nghe nói là bởi vì này mẫu cùng trong cung nào đó quản sự có chút tiểu giao tình, cho nên ở này mẫu sau khi chết, mới bị kia quản sự nhi lộng tiến cung, nga, đúng rồi, kia bích giao mẫu thân nghe nói nguyên bản là cái gặp nạn khuê tú, cho nên bích giao hiểu biết chữ nghĩa, chính là đi theo nàng mẫu thân học kia cao công công biết cái kia quản sự nhi chính là ai sao? biết a, hiện tại ra chuyện lớn như vậy nhi tứ phẩm thuộc tần bị hại, bích giao là nghi hung, như vậy lúc trước đem nàng lộng tiến vào quản sự nhi, đương nhiên cũng là muốn chịu liên lụy ách như thế nào? vương phi muốn thấy cái kia quản sự nhi sao? nhìn ra nhiếp cẩn huyên tâm tư, cao công công ngay sau đó không khỏi hỏi lại, nghe vậy nhiếp cẩn huyên tức khắc hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo cao công công đảo cũng không nói nhiều, đầu tiên là phân phó người đem bích dao thi thể thu thập hảo, sau đó liền mang theo nhếp cẩn huyên đi tìm cái kia đem bích dao, lộng tiến hoàng cung quản sự nhi, mà đi theo một bên ân phượng trạm, tuy rằng từ đầu trí cuối đều không có nói cái gì, nhưng nhưng vẫn chú ý. Nhếp cẩn huyên phản ứng, thâm thuy đáy mắt, thỉnh thoảng ẩn ẩn nổi lên một mặt như suy tư gì từ hoàng cung sau núi trở về. Tiếp theo Cao Công Công liền đem Nhất Cẩn Huyên một hàng đưa tới cận vệ doanh địa lao, theo sau trải qua thật mạnh cửa sắt thủ vệ, liền thẳng đi tới địa lao vương phi, hắn kêu trương hỉ, chính là cái kia đem bích giao mang tiến cung quản sự nhí, đứng ở một gian nhà tủ trước, Cao Tài Dung thấp giọng nói, dứt lời, ngay sau đó quay đầu nhìn mắt trong phòng giam mà lúc này, nghe được lời này, Nhất Cẩn Huyên cũng không cấm theo Cao Tài Dung tầm mắt nhìn qua đi ngay sau đó liền nhìn đến trong phòng giam một cái lửa hiện câu lù bóng dáng, không khỏi nhiếp cẩn huyên hơi hơi nhíu hạ mi. Sau đó dương giọng hỏi xin hỏi, ngươi chính là trương hỉ, ân nghi đến là bởi vì ngủ rồi, cho nên thẳng đến qua một hồi lâu, kia ngồi sồn ngồi ở nhà tù góc trung trương hỉ mới hơi hơi theo tiếng, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu đã có thể đang xem đến cao tài dung, cùng với nhiếp cẩn huyên đám người nháy mắt, lại vội vàng té ngã lộn nhào tiến lên nói vương gia. Vương phi, nô tài là oan uổng, cao công công, nô tài là oan uổng nhà. Kia bích giao cùng nô tài một chút quan hệ đều không có vương gia. Trương Hỷ cũng là ở trong cung đã nhiều năm lão nhân, cho nên đối với ân phượng trạm tự nhiên cũng là nhận thức. Đến nỗi nhất cẩn huyên, còn lại là bởi vì lần trước Lan Tài tử chi tử sự tình, bởi vậy Trương Hỷ tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Mà lúc này, nghe Trương Hỷ xin tha, Cao Công Công lại sắc mặt dùng mình, được rồi Trương Hỷ, đừng nói này đó vô dụng, hôm nay thần vương ra cùng thần vương phi lại đây là muốn hỏi ngươi lời nói, ngươi phải có cái gì nói cái gì, nếu là có nửa câu hư ngôn, tiểu tâm đầu của ngươi nghe rõ không có, là, là, là, no, no tài biết, nghe Cao Công Công nói như vậy, Trương Hỷ tự nhiên không dám nói, thêm nữa cái gì? Ngay sau đó Cao Công Công quay đầu nhìn mắt Nhất Cẩn Huyên, tiếp theo Nhất Cẩn Huyên liền thẳng tiến lên một bước, sau đó nhìn Trương Hỷ hỏi, Trương Hỷ, ngươi nhưng nhận thức Bích Giao, Nô, no, Nô no Tài nhận thức, kia hai năm trước, có phải hay không ngươi đem Bích Giao lộng tiến cung tới, là vì cái gì ngươi sẽ giúp nàng, nhân, bởi vì nàng tìm Nô no Tài nói, nàng mẫu thân đã chết, không, không có đến cậy nhờ địa phương, cho nên muốn tiến cung hỗn khẩu cơm an trương hỉ nhưng thật ra thành thật, nhiếp cẩn huyên hỏi một câu, hắn đáp một câu, lại cũng nói rất khoát, nhưng nghe đến đó, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi khóe mắt vừa động, mới lại truy vấn nói người nhận thức nàng mẫu thân, là, là nô, nô tài ở tiến cung phía trước, ra cảnh bần hàn lúc ấy bích, bích giao mẫu thân cho nô tài rất nhiều trợ giúp cho nên lúc ấy nô tài biên nói, nếu như tương lai nô tài ở trong cung hốn ra dáng vóc tới, tất nhiên sẽ không quên nàng. Ân tình, cho nên, đường hai năm trước Bích Giao tìm được nô tài thời điểm, nô tài mới có thể giúp đem nàng tiến cung nhưng, chính là Vương Phi, ngài phải tin tưởng nô tài, nô tài thật sự không biết, kia Bích Giao thế nhưng sẽ làm ra như vậy chuyện này a? nếu lúc ấy nếu là biết, liền tính là cấp nô tài là cái lá gan, nô tài cũng không dám đem nàng mang tiến vào a, Vương Phi, ngài phải tin tưởng nô tài a. Trương Hỷ nhịn không được xin tha, mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại, thẳng đứng lên, thấy vậy tình hình, Cao Công Công biết đây là nhiếp Cẩn Huyên hỏi xong lời nói, ngay sau đó liền làm bộ muốn mang theo Nhếp Cẩn Huyên rời đi nhưng theo sáu Nhếp Cẩn Huyên, vừa mới mới vừa đi hai bước, rồi lại dưới chân một đốn ngừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn về phía trong nhà lao Trương Hỷ, Trương Hỷ, người phía trước gặp qua bích dao sao, không, không có A Nô Tài Tiến Cung nhiều năm như vậy. Đều không có ra cung về nhà một lần, sao, như thế nào hội, kiến quá nàng đâu, vậy ngươi như thế nào biết bích giao chính là năm đó ngươi ân nhân nữ nhi, bởi vì lúc ấy nàng tới tìm nô tài thời điểm, mang theo một khối ngọc bội, kia ngọc bội nô tài nhận được Trương Hỷ thất giọng nói, mà lúc này, đứng ở bên cạnh vẫn luôn không hé răng cao tài dung lại là hừ lạnh một tiếng, hừ, ngọc bội, Trương Hỷ, ngươi thật xấu, ta còn không biết, liền nhận thức tiền nói vậy lúc trước kia bích giao tiến cung cũng là cho ngươi chỗ tốt đi bằng không ngươi có thể hỗ trợ thật là thiên đại chê cười ách cao công công nô no, nô no tài là thu tiền nhưng nô no tài thật là nhìn đến kia ngọc bội mới có thể hỗ trợ trời đất chứng giám nô no tài nếu là dám nói nửa câu lời nói dối ngu lôi oanh đỉnh trương hỉ nói lời thề son sắt nhưng theo sau cao công công lại trực tiếp chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo liền mang theo Nhiếp Cẩn Huyên cùng Ân Phượng Trạm đi ra ngoài từ địa lao ra tới, Nhiếp Cẩn Huyên một hàng, lại lần nữa về tới Ngự thư phòng, mà lúc này, vừa thấy Nhiếp Cẩn Huyên bọn họ đã trở lại, Thuận Thừa Đế ngay sau đó đem trong tay phê duyệt tấu chương chu sa bút buông, kết quả như thế nào, Thuận Thừa Đế hỏi đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Nhiếp Cẩn Huyên vội vàng tiến lên, sau đó thấp giọng trả lời nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Bích Dao là chết vào tự sát." tự sát hai chữ nhất cẩn huyên nói có chút gian nan mà vừa nghe lời này thuận thừa đế nháy mắt mày một trọn nga tự sát là lại lần nữa gật đầu theo sau nhất cẩn huyên liền đơn giản đem bích dao thi kiểm tình huống nói một lần nghe vậy thuận thừa đế lại là hơi hơi mị hạ đôi mắt sau đó thẳng nói nói như vậy kia bích dao là sợ tội tự sát sao không bích dao là tự sát không giả nhưng cẩn huyên bất cho rằng bích dao là sợ tội tự sát Nhậm Cẩn Huyên lời này nói khẳng định, nhưng nghe đến đó, Thuận Thừa Đế lại bỗng nhiên cười, thẳng đứng dậy, sau đó cất bước đi vào nhếch cẩn. Huyên trước mặt bắt đầu ngươi nói tên kia kêu bích giao cung nữ không phải hung thủ, cung ý chỉ là bị hung phạm giết người diệt khẩu, nhưng hiện tại lại nói nàng là tự sát ha hả. Nhậm Cẩn Huyên, lời này có phải hay không có chút tự mâu thuẫn a? Thuận Thừa Đế nói nói nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng nói ra nói lại làm người hái hùng khiếp vía. Nhưng lúc này, nhiếp Cẩn Huyên lại là vẻ mặt bình tĩnh, ngay sau đó sụp mi thuận mắt hoãn thanh nói hồi bẩm Hoàng thượng, bắt đầu Cẩn. Huyên lại là như thế cho rằng, nhưng trên thực tế, kia Bích Giao lại là tự sát mà chết. Điểm này, Cẩn Huyên tuyệt không sẽ nói dối nửa phần nhưng là, Bích Giao là tự sát không giả, nhưng hiện tại còn không thể khẳng định Bích Giao vì cái gì tự sát Cho nên, Cẩn Huyên khẩn cầu Hoàng thượng. Cấp Cẩn Huyên một ít thời gian, Hảo hoàn toàn đem chuyện này tra rõ rõ ràng, Nhiếp Cẩn Huyên trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mà nói tới đây, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía, trước mắt thuận thừa đế mà lúc này đối thượng Nhiếp Cẩn Huyên mắt, thuận thừa đế lại là không khỏi hơi hơi nhấp môi dưới, tiếp theo lại là sau một lúc lâu không có nói một lời trong lúc nhất thời, to như vậy trong ngự thư phòng, tức khắc lâm vào quỷ dị an tĩnh. Hợp với phòng ngoại tiếng gió, lúc này đều phảng phất ngừng lại rồi hô hấp, không dám lại làm càn một phân, thời gian ở trôi đi, cuối cùng thẳng đến qua không biết đều liền, lại thấy thuận thừa đế bỗng nhiên vừa, động, sau đó chuyển mắt liếc mắt bên cạnh vẫn luôn không hé răng ân phượng trạm, tiếp theo mới lại đem tầm mắt trở xuống đến nhiếp cẩn huyên trên người, nhiếp cẩn huyên, ngươi hiện tại này đây cái gì thân phận ở cùng chấm nói chuyện, thuận thừa đế thanh âm như cũ bình tĩnh. Nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên lại đột nhiên cả kinh, bên cạnh ân phượng chạm càng là nháy mắt ánh mắt chợt lóe ách hoàng thượng như thế nào, chấm nói không đúng sao, phía trước ngươi đã là giao ra Gia hòa ly thư, hơn nữa nói qua, từ khi đo khởi, liền cùng lão tứ phu thê duyên tẫn cho nên, hiện tại chấm nhưng thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì thân phận ở cùng chấm nói chuyện, thuận thừa đế không ngại đem nói càng minh bạch một ít. Ngay sau đó xoay người đi vào nhếp cẩn huyên trước người, nếu hiện tại ngươi như cũ là lão tứ vương phi, kia chấm tự nhiên sẽ không nhiều lời, cùng là hoàng gia người, liền tính là nhìn lão tứ mặt mũi, cũng sẽ không so đo cái gì, cho, nên đừng nói là truy tra cái kia kêu bích giao cung nữ sự tình, liền tính là ở trong cung cha đồng thục tận án tử, chấm đều sẽ đồng ý, nhưng nếu hiện tại ngươi không phải lấy lão tứ vương phi thân phận, Như vậy ngươi như thế nào hướng chấm đưa ra yêu cầu, mà lấy ngươi tướng quốc phủ thiên kim thân phận, liền tính là có thể đi vào này cửa cung, nhưng cũng đến không được chấm nơi này đi cho nên, hiện tại chấm muốn hỏi một chút ngươi, ngươi này đây cái gì thân phận ở cùng. Chấm nói những lời này, hoặc là chấm nói càng minh bạch một ít, phía trước kia phong hòa ly thư đến tột cùng còn làm không tính, lẳng lặng nhìn trước mắt nhếp cẩn huyên, thuận thừa để hai mắt híp lại. Mà lúc này nhất cẩn huyên lại tim đập như cổ đúng vậy, nàng như thế nào liền chính mình đều đã quên, nàng đã cung ân phượng trạm hòa ly, mà dựa vào nàng một cái quan gia thiên kim thân phận, như thế nào đi vào hoàng cung loại địa phương này, thậm chí còn nói cái gì nghiệm, thi, tra án, nhưng trước mắt bích giao chi tử bí ẩn chưa giải đồng thục tần bị hại thủ phạm như cũ không rõ, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao, không, nàng không nghĩ. Nhưng nếu không buông tay nói, như vậy phía trước chính mình đề hòa ly hơn nữa càng mấu chốt chính là, nếu trước mắt nàng hòa giải ly không tính, kia thuận thừa đề có thể hay không lại lần nữa hoài nghi ân phượng trạm, phía trước bị thương sự tình, trong lúc nhất thời, sự tình các loại lập tức dụng mạnh vào, nhếp cẩn huyên trong óc, tức khắc làm nhếp cẩn huyên khó xử không thôi, nhếp cẩn huyên nói không ra lời, mà đối này, bên cạnh ân phượng trạm cũng nhíu mày không thôi. Trong lúc nhất thời, to như vậy ngự thư phòng chung, liền lại trở nên an tĩnh lên thời gian một chút quá khứ, theo sau không biết qua bao lâu, nhìn chăm chăm vào nhiếp cẩn huyên thuận thừa đế mới hơi hơi khóe mắt vừa động, sau đó xoay người thẳng trở lại long án lúc sau, được rồi, nếu như vậy, kia chấm cũng. Không vì khó ngươi nói, thuận thừa đế thẳng đem phía trước nhiếp cẩn huyên, lấy ra tới kia phong hòa ly thư lấy đi ra ngoài. Sau đó chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh Cao Tài Dung, thấy vậy tình hình, Cao Tài Dung vội vàng hiểu ý tiến lên, đôi tay tiếp nhận hòa ly thư, sau đó xoay người đem hòa ly thư đưa đến nhiếp cẩn huyến trước mặt, này hòa ly thư ngươi trước thu hồi đi thôi, ba ngày, chấm liền cho ngươi ba ngày thời gian, làm ngươi hảo hảo ngẫm lại, đến tận cùng ngươi cùng. Lão Tứ, rốt cuộc còn muốn hay không hòa ly, mà ba ngày lúc sau, ngươi liền phải cho chấm hồi đáp. Đến lúc đó, đừng động lão tứ nguyện ý vẫn là không muốn, ngươi muốn vẫn là kiên trì hòa ly, kia chấm liền chuẩn ngươi, nếu ngươi nói không muốn hòa ly, như vậy chấm coi như không có việc này nhi, ngươi cùng lão tứ như cũ trở về quá các ngươi nhật tử chấm nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi, là cần huyên minh bạch, ba ngày thời, gian, đã là cấp nhất cần huyên tự hỏi muốn hay không hòa ly thời gian, đồng thời cũng là cho nàng trả án thời gian. Cho nên, thuận thừa đế nói, một phương diện là ở thử nhiếp cẩn huyên, đến tột cùng là thật hòa ly vẫn là giả hòa ly, mà về phương diện khác cũng là từ mặt bên nói cho nhiếp cẩn huyên, chấm chỉ cho ngươi ba ngày thời gian, cho nên, đối với thuận thừa đế ý tứ, nhiếp cẩn huyên đương nhiên cũng trong lòng minh bạch, ngay sau đó cùng ân phượng chạm hai người ra hoàng, cùng, ngồi trên xe ngựa, nhiếp cẩn